Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 581 diễn viên mời vào chỗ phát sóng tháng này ngày cuối cùng. Cầu đợt phiếu đề cử ngồi lên phương cảnh an bài xe. Mấy người cũng không quay đầu lại chạy. Vừa lên xe. Không hẹn mà cùng đều là nằm chỗ ngồi liền ngủ. Uông Tô Long cùng Lương Bột tại một chiếc xe. Hai người đi đều là cùng một địa phương yến kinh. Ai thân một tiếng. Lương Bột bật hơi. Ta trước đó còn tưởng rằng phương cảnh đối đãi âm nhạc vẫn luôn là lười nhác. Muốn phát khúc thời điểm liền mệt hai ngày. Không nghĩ liền một năm nửa năm không đồng vào. Nửa điểm không giống âm nhạc người. Cùng hắn ở chung đến chưa? Ta xem như rõ ràng. Đừng nhìn nhân ra bình thường cả lơ phất phơ. Làm lên chuyện tới hoàn toàn là cuồng công việc. Một lòng nhào âm nhạc bên trên. So với ai khác đều điên. Ngươi bây giờ mới phát hiện Long Tô Long cười nhạo. Bài hát này là vì tuyết trung hắn đao hành viết. Như vậy nhiều người vật hắn há mồm liền ra. Chưa có xem mày. Tám lần sợ là không có này hiệu quả. Theo ta được biết sách này thế nhưng là hơn một trăm vạn chữ. Tác giả cũng không phải hắn. Đổi lại là ngươi ngươi có thể làm được sao làm không được. Ta bản thân liền không thích xem tiểu thuyết mạng. Vẫn là hơn 100 vạn chữ Xem bảy, tám lần muốn ta mạng già Hết thảy ai nhân ra có thể có hôm nay thành công không phải ngẫu nhiên long tô long đợi người rời đi Phương cảnh cũng không có đi Ăn một chút gì xong cùng nhân viên công tác làm hậu kỳ, Mãi cho đến nửa đêm mới về đến nhà Sáng ngày hôm sau 8 giờ tiếp tục đi làm 3 ngày thời gian mới đem ca giải quyết Toàn chức cao thủ Người không nghĩ tới chân thực chủ bá cùng tuyển thủ chuyên nghiệp trên mạng không biết lúc nào xuất hiện một cái thiệp. Nói chính là gần nhất đại hỏa toàn chức cao thủ. Bên trong khách mời xuất hiện chủ bá cùng tuyển thủ chuyên nghiệp. Có một cái tính một cái đưa hết cho đào ra tới. Ta đi. Nam cảnh cũng quá chuyên nghiệp đi. Nguyên lai like trong hình dương dương bọn họ tốc độ tay như vậy nhanh đều là tuyển thủ chuyên nghiệp làm. Treo không được thấy ta mắt hoa hỗn loạn. Tiểu thương cũng tại A một thế hệ nhớ lại. Đã từng thần tượng cười cười. u, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Này mặt dài. Này dầu mỡ tóc. Quá nhìn quen mắt. Hóa ra là đại tiên A. Hắn cũng khách mời. Tìm tuyển thủ chuyên nghiệp khách tới xuyên thể thao điện tử loại phim truyền hình. Nam cảnh xem như da khơi dòng. Trên mạng có khen có biếm. Có người cảm thấy nam cảnh thực chuyên nghiệp, không có làm năm mao đặc hiệu. Có người cảm thấy tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù kỹ thuật lợi hại, nhưng cũng không có diễn viên yêu cầu cơ bản, căn bản sẽ không diễn kịch. Buổi tối, một vị biên kịch bắt đầu pháo oanh toán chức cao thủ. Lúc nào chủ bá cũng có thể chụp phim truyền hình, chính là làm trò cười cho thiên hạ. Có chút công ty vì hấp dẫn lưu lượng chính là cái gì đều làm ra được vi ai âm dương quái khí. Mặc dù không có điểm danh. Nhưng người sáng suốt liếc thấy được đi ra nói chính là toàn chức cao hơn hiện trong cuộc sống hiện thực đứng đầu chủ bá chuyện. Chịu ảnh hưởng này. Vào lúc ban đêm trương phân phương trực tiếp thời điểm dẫn tới không ít hát tử mắng hắn. Các loại trào phúng mắng chửi người. Phiên gia phà. Kém chút trực tiếp không đi xuống. Coi là ngày thứ hai sẽ tốt hơn một chút. Không nghĩ tới tới phun người càng nhiều Nguyên nhân là có mấy cách tam lưu đạo diễn đi theo tại vô bên trên phụ họ Nói chủ bá cái gì cũng đều không hiểu Không nên xuất hiện tại màn hình Liên tiếp 4-5 ngày Mỗi ngày vừa lên phát chính là nhóm lớn người mang tiết tấu đi theo mắng Trực tiếp tâm tình đều không có Ngày này tới gần hạ phát, nhìn Đầy bình phong mắng chửi người màn hình Trương phân phương dễ cợt, Không hiểu rõ. Ta ở bên trong xuất hiện lúc dài không đến 3 phút đồng hồ. Không biết như thế nào đảo loạn hoa hạ phim truyền hình thị trường. Thật để mắt ta. Hơn nữa nhân ra đạo diễn. Chế tác tổ. Phát ra bình đài. Diễn viên chính. Không có một cách nói ta nửa câu không phải. liền cách khác cỡ lưu đạo diễn mù so tài một chút. Ngươi một ngày chụp nát kịch chúng ta những này người xem không phải cũng không nói gì. Còn có nói không phải chuyên nghiệp diễn viên không hợp với hiện tại Tu Di O, ô nhiễm hoàn cảnh. Ta đáp lại một chút. Dựa vào cái gì lời nói đều nói không lưu loát minh tinh có thể chạy tới làm chủ bá. Chúng ta những này tại Tu Di O nghiêm túc học tập niệm lời kịch. Không cần thế thân người không thể quay phim một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Buổi tối Trương Phân Phương một phen thượng ho sợ Dẫn tới càng nhiều mắng chiến Hiện tại diễn viên khó thực hiện Rất nhiều tam tuyến Hạng hai nghệ nhân cũng không tìm tới hí chụp Lúc sảnh dối trực tiếp mang hàng nuôi sống gia đình không phải số ít Đã có thể kiếm tiền Lại có thể bảo trì nhiệt độ Vẹn toàn đôi bên Không chỉ là trực tiếp Một số video ngắn bình đài đều có các đại nghệ nhân thân ảnh Phải biết tại một năm trước chủ bá. A bà chủ những nghề nghiệp này đều là minh tinh khinh thường làm, cho bao nhiêu tiền đều không đi, cùng đại cũng không nguyện ý, đi chính là hạ giá. Hiện tại một đám vội vàng đi, đem nhân chủ phát bát cơm đều đoạt, mỗi ngày đúng giờ phát sóng, ca hát khiêu vũ chơi ga mẹ, không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là nghề nghiệp chủ bá. Buổi tối, phương cảnh nhìn thấy đầu này quay vô ho sợ. Có điểm không cẩn thận cách tán, lần này bình luận mạnh hơn. Ngượng ngùng tay trượt điểm tán xong minh tinh mang hàng làm chủ bá. Phương cảnh lại điểm tán trương phân phương nói mấy cái kia đạo diễn là cẩu lưu đạo diễn. Minh tinh mang hàng không gì đáng trách. Tất cả mọi người là hướng về phía tiền đi. Không có gì cao thấp quý tiện. Nhưng nói thật, có chút minh tinh mặc dù mang hàng năng lực mạnh. Nhưng còn không có chủ bá đáng tin cậy Có danh tiếng chủ bá sau lưng hơn trăm người đoàn đội Thì đấu chọn thương phẩm Kiểm tra phải trăng hợp cách Trả giá Cho phòng phát sóng trực tiếp Phấn ti tranh thủ phúc lợi chờ chút Mà minh tinh căn bản không có nhiều cố kĩa như thế Sản phẩm phương đưa tiền hắn liền dám hỗ trợ gào to bán Giá cả chẳng những không có ưu đãi Ngược lại so bình thường còn đắt hơn Mỹ danh này nói nào đó nào đó minh tinh dốc sức đề cử. Thu hồi máy tính. Phương cảnh ngủ. Ngày thứ hai mấy cái kia cẩu lưu đạo diễn không có nắm lấy chương phân phương. Ngược lại dính thượng hắn. Nói hắn cũng cần là diễn nát mảnh. Căn bản không xứng làm diễn viên. Đạo cùng phân đồng dạng cũng không cảm thấy xấu hổ tại này thượng nhảy xuống vọt. Xem ngày phim truyền hình liền muốn phun. Không biết từ đâu ra dũng khí ra tới đối người Lần này không có che che lấp lấp Phương cảnh trực tiếp bật hết hỏa lực 300 chữ tiểu viết văn an lai Này vài vị đạo diễn đều là nhân tài Đúng quần dấu lôi bắp ngô bom Thương đấu thuật chính là bọn họ chụp. Phương tổng 666 táo bảo lão ca an lai đối người Xem sớm này mấy cái đạo diễn không vừa mắt Mẹ nó một ngày chụp không biết là cái gì gửi đi đồ chơi Chú ý, ngươi bây giờ đã bị 800 giảm bên ngoài tay bắn tiệm nhắm ngay. Ha ha ha, vừa sáng sớm, ta trong chăn phát ra heo cười. Phương cảnh bên này là thống khoái. Trương phân phương không có may mắn như vậy. Bởi vì hắn ngôn luận gây nên rất lớn phản ứng. Bình đại không thể không cho ngưng phát hình xử phạt. Kỳ hạn không biết. Và bình đại hiệp ước còn có 3 tháng. Trương phân phương cũng không quan trọng. Không có ý định lại ký Đăng ký mấy cách tự truyền thông hào Tìm giúp người chính mình làm video ngắn Mỗi ngày đánh xong trò chơi chính mình học biên tập Đem cắt hảo trong video truyền Trên mạng chuyện nóng đến nhanh Đi cũng nhanh Vài ngày sau diễn viên mời vào chỗ phát sóng Theo cố này Thủy Triều Toàn ga te quay chú đổ bị hấp dẫn Diễn viên tống nghệ tài dĩ vãng còn không có xuất hiện qua Lần đầu tiên xem này đồ vật còn rất mới mẻ Đặc biệt là có nhiều như vậy thực lực phái Kỳ thứ nhất nhìn thấy danh đạo bị đào thải Màn hình nổ Nằm thảo đây là có tấm màn đen đi Danh đạo diễn ký rõ ràng so thành nhược hiên được rồi không cùng đẳng cấp Thế mà bị đào thải Ban ngày ban mặt Lanh lảnh càn khôn Lại có đen như vậy tống nghệ Trần đảo Ngươi không phải bị tiết mục tổ uy hiếp nói đen trước ngầm miệng đi. Trần Khải ca cùng phương cảnh loại này người còn không đến mức phối hợp tiết mục tổ chơi đen. Như vậy lớn già vị. Tiết mục tổ ăn mòn bất động. Vì cái gì ta chú ý điểm tại cái kia mô sai bên trên. Nữ sinh tổ bị đánh mã chính là ai vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 582. Na tra chế tác tổ tưởng mộng tiệp xuất hiện ốm kính khá nhiều. Trừ phi đem nàng xuất hiện đoạn ngắn xóa bỏ. Không phải chỉ có thể dùng mô sai cùng chữ lớn màn loại này che chắn kỹ thuật. Nhưng cùng nàng cùng nhau vào kính như vậy nhiều diễn viên. Thật muốn xóa bỏ cả đoạn kia tiết mục nửa trước đoạn liền trắng bệt ghi chép. Nghĩ nghĩ tiết mục tổ chỉ có thể đánh mã cùng cách âm. Bất quá vẫn là có mắt sắc người xem nhìn ra đây là tưởng mộng tiệc. Chạy đến tưởng mộng tiệc quay mô tiếp theo thông hỏi. Nàng cũng mập mờ hứa hẹn là nàng Tiết mục này cũng quá thanh tú Lúc này mới vừa mới bắt đầu nửa giờ Một cái tưởng mộng tiệt Một cái danh đạo liền gây nên như vậy đại tranh nhỉ Đằng sau không biết có cái gì dưa đâu Lý tiểu Hồng cùng tưởng mộng tiệt không hợp nhau Phương Cảnh nghe nói cùng Triệu Vi quan hệ cũng không tốt lắm Chờ mong đằng sau này hai vị cỏ sát ra hỏa hoa Các ngươi muốn hỏa hoa đến rồi Mau nhìn tổ thứ hai lên sân khấu diễn viên trận thứ hai. Tiêu tán bọn họ diễn quách kính danh bi thương ngược dòng thành sông. Lý Thành Nhu một chút mặt mũi đều không cho. Trực tiếp mở phun. Ha ha ha. Như ngồi bàn trông. Như có gai ở sau lưng. Như nghẹn ở cổ hỏng. Lý Thành Nhu thực có can đảm nói. Này lão gia hỏa diễn viên chẳng ra sao cả. Không biết từ đâu tới tới mặt phê bình người khác. Nói hắn tuổi trẻ thời điểm liền không có phạm sai lầm tựa như Đừng nói nữa, Lý Thành Nhu có tiếng độc miệng, hắn liền hắn nhi tử đều không bỏ qua Có người xem lật ra trước kia Lý Thành Nhu nhi tử thượng tiết một thi đấu video Một khúc hát xong Lý Thành Nhu đối với nhi tử đánh giá là dạng chó hình người Không còn gì khác Lần này người xem thăng bằng, loại độc này lưới Từ hắn trong miệng nói ra cái gì đều không cho người bất ngờ. Tiêu tán tấn cấp. Chuyện trong dữ liệu. Hắn là phương cảnh công ty nghệ nhân. Tiết mục này tổ nhất định phải cho phương cảnh mặt mũi không phải. Không ngoài sở liệu. Phương cảnh 100% cũng sẽ tấn cấp. Hóa hào thanh âm đồng dạng. Tống nghệ liền không có không đen. Ngồi đợi đánh mặt. Trần Khải ca đạo diễn lựa chọn là không quong hàm tuyên bố sau lại là một phen sóng to gió lớn. Lầu bên trên, dừng lại, đánh mặt đi, phương cảnh đào thải. Nếu như trước mặt mâu thuẫn xung đột người xem còn có thể lý giải kia đằng sau phương cảnh đào thải liền có chút không nghĩ ra. Đây chính là phương cảnh. Siêu một tuyến. Tới này tiết mục chính là cho bọn họ mặt mũi. Thế mà đem người cho đào thải. Động kinh A mẹ nó. Xoa bình không nhìn Cái gì cây nhi tống nghệ ta nhổ vào ngu ngốc tống nghệ a đây là Diễn hảo đều đào thải mấy vị đạo diễn con mắt mù đi Phương cảnh đào thải làm màn hình tiếng mắng một mảnh Rất nhiều người thay hắn không đáng Mắng lấy mắng lấy đến viêm á luôn Nhìn thấy hắn cũng bị đào thải Người xem chết lặng Ngưu phê cái gì đều không nói đằng sau mấy kỳ ta lại nhìn chính là cậu Đáng giết ngàn đao tiết mục tổ. Xoa bình. Xoa bình kỳ thứ nhất diễn viên mời vào chỗ truyền ra gây nên nhiệt nghị. Trên cơ bản là xoa bình. Phát ra suất cùng gia tinh ngược lại là cao. Cả nước đứng hàng đầu. Nhưng vừa nhìn cho điểm. Vô cùng thê thảm. Thủ phát chính là sáu. Không đằng sau còn không biết ngã thành cách dạng gì. Cách này khiến tiết mục tổ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong đêm phát quay vô giải thích. Biểu thị công bằng công chính. Hậu kỳ cũng có phục sinh. Không phải mọi người thấy như vậy. Trên mạng chuyện phương cảnh không chú ý. Tuyết Trung giai đoạn trước công việc bíp nút còn có rất nhiều. Hắn phải đi nam cảnh liên hệ các bộ môn chuẩn bị. Giữa trưa nam cảnh giải trí. Đau lòng. Đau lòng. Xem rốt cuộc tầng diễn viên như thế hèn mọn. Ta tâm thật rất đau nhức đang ngồi đều không phải sao nhỉ đại. Đại bộ phận theo tầng dưới chót ra tới. Loại cảm giác này ta tin tưởng mọi người thấm sâu trong người. Trên bục giảng, Hùng lê tại cho diễn viên lớp huấn luyện nghệ nhân làm huấn luyện. Máy chiếu thượng phát ra chính là một đoạn hình ảnh. Tầng dưới chót tiểu diễn viên bị vai phụ quyền đấm cước đá không dám lên tiếng. Ôm đầu phối hợp quay chụp. Chụp song vai phủ xoay người rời đi tiểu diễn viên ngồi sổm trên mặt đất không tiếng đồng lao nước mắt đứng lên cũng không nổi. Nếu như không cố gắng, một ngày kia đoạn ngắn bên trong tình huống cũng sẽ phát sinh ở các ngươi trên người. Nắm lấy cơ hội liền muốn xông đi lên. Đừng sợ mệt, đừng sợ khổ. Nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Công ty khí giá cả mặc dù thấp, nhưng có thể ra mặt nhiều cơ hội. Đừng ngại tiền ít. Bây giờ không phải là các ngươi nói tiền thời điểm. Đài bên trên. Hùng lê lời nói thấm thiết. Nước miếng văng tung tói. Một phen diễn thuyết xuống tới đem phía dưới tân nhân nghe được nhiệt huyết dâng trào. Hận không thể hiện tại liền đi diễn kịch. Không cần tiền cũng diễn cách loại này. Bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Hàng cuối cùng, Vương Thành Dương bàn phía trước bày biện sổ ghi chép. Một tiết khóa, nắp bút cũng không đánh mở. Hùng bàn tử lời này lừa gạt một chút mới vừa ra trường học những học sinh này vẫn được. Đối với hắn một chút tác dụng đều vô dụng. Cố gắng cố gắng có cầu dùng. Hắn tại hoành điếm gặp qua cố gắng nhiều người. Có ít người hoành phiêu vài chục năm. Mỗi ngày đi sớm về tối. Diễn kịch cộng lại hơn ngàn bộ. Kết quả đây rác đều không có hốn đến. Chỉ là một cách mời riêng. Bất quá hùng bàn tử có câu nói ngược lại là nói đúng. Có cơ hội sắp bắt được. Hắn tới Nam Cảnh chính là tìm cơ hội. Phương Cảnh đi vào công ty. chịu tập các bộ môn học. Bắt đầu đối với tuyết chung làm giai đoạn trước quy hoạch. họp 3-4 giờ. Phương Tổng. Anime điện ảnh bên kia hạng mục có phải hay không trước dừng lại. Có thể kéo ra không ít tài chính hội nghị phần cuối. Một cách hạng mục người phụ trách mở miệng. Cách nào hạng mục ra naja bọn họ bên kia thực đốt tiền. Hoa 7.000 vạn mua xuống một cách bán thành phẩm vốn là có chút thua thiệt. Hiện tại mỗi ngày xài tiền như nước. Một tháng hơn ngàn vạn. Vẫn luôn tại cấp phát. Tăng thêm mua sắm phí. Chúng ta trước mắt đều chi tiêu hơn ước. Trước lúc này Naja đã chế tác vượt qua 2 năm. Đầu nhập hơn 1.800 vạn. Nam cảnh ra 7.000 vạn liền người mang mảnh cùng nhau mua đối với chế tác đoàn đội tới nói căn bản là huyết chám. Tăng thêm đạo diễn cùng nhau. Na cha đoàn đội hơn 80 người. Trừ bỏ bồi cho nhà đầu tư tiền. Trong đoàn đội chủ yếu cốt cán cùng nhân viên kỹ thuật trong vòng một đêm đều thành trăm vạn phú ông. Cách này cùng trước đó một tháng 4 ngàn tiền lương quả thực là ngày đêm khác biệt. Một tháng hơn ngàn vạn phương cảnh kinh ngạc. Như vậy đốt tiền còn không phải sao Trước kia rất nhiều sống đều là đạo diễn bọn họ đoàn đội làm Nhập vào nam cảnh sau đám người này giá cao bao bên ngoài Tự nhiên đốt tiền Một bộ anime bao bên ngoài 12 nhà công ty Loại này sự tình ta thật là lần đầu tiên thấy Phương Tổng ngươi đến hoàn quản, quản Ta sợ tiếp tục mấy ước đều không đủ Phương Cảnh nhíu mày Nâng chán nghĩ nghĩ, tài chính trước đừng đoạn bọn họ, một hồi ta đi qua nhìn một chút. Tan họp, phương cảnh thẳng đến anime chế tác phòng. Cái kia ai? Dâu. Thân công báo dâu là thế này phải không ta muốn chính là phiêu giật. Phiêu giật hiểu hay không na ra hình tượng còn không có định sao làm cái gì ăn đạo diễn. Thứ một trăm hơn tám mươi bức. Hội họa sư đỉnh lấy mắt quần thân quyết tâm. Không sai biệt lắm được rồi. Ta hai nguyệt không có về nhà. hoa còn gào khóc đòi ăn. Ngươi lại muốn bước ta chỉ có thể từ chức. Hào hào hào đừng kích động tháng này tiền thưởng gấp bội. Ngươi tải cân nhắc một chút. Đem cách này hội họa sư chấn an được. Đạo diễn lại nhìn về phía làm thân công báo đặc hiểu nhân viên công tác. Này đoạn đặc hiểu bao bên ngoài đi. Tiểu lý liên hệ bên ngoài bao công ty. Giá cả đè thấp một chút. Phương cảnh bước vào anime khu vực làm việc. Người đến người đi đều là bận rộn nhân viên công tác cùng tiếng gầm gừ. Thô sơ giản lược quét qua. Chí ít ba. 400 người. Này một tầng tất cả đều là máy tính cùng bàn làm việc. Không biết còn tưởng rằng là lưới A. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 583 chọn một cái xấu nhất. Na Ra chạy xong cái ngành này. Đạo diễn sủi cảo lại chạy một cách khác bộ môn. Theo đặc hiệu đến mỗi một cách hình ảnh. Hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Há miệng chính là chỗ khó cùng đánh hạ điểm. Đại gia lại kiên trì kiên trì. Hạng mục xong ta cho các ngươi thêm tiền thưởng. Gian khổ nhất thời điểm đều khiêng qua đi. Hiện tại không thiếu tiền. Điều kiện cũng khá Không có đạo lý so trước kia càng khó làm đạo diễn thỉnh thoảng trấn an cùng khích lệ nhân viên công tác. Không có nói hư. Trực tiếp thêm tiền. Năm ngoái làm thân công báo nhân viên công tác chạy. Nguyên nhân chính là tiền lương thấp. Mỗi ngày tăng ca. Thực sự bị không được. Khi đó tài chính khẩn trương. Đại gia thật là vì yêu phát điện. Dương đạo bận biểu đâu, Phương cảnh thấy chính mình đứng nửa ngày cũng không ai phản ứng, trực tiếp tìm tới Sủi Cảo đạo diễn. Sủi Cảo là ngoại hiểu, tên thật Dương Tại, tám cùng đại bộ phận trung niên nam nhân đồng dạng, tóc có chút chọc, mép tóc úp lai trượt đến kịch liệt, đến mức không thể không lý đầu đinh. Phương tổng, ngươi như thế nào có thời gian tới, nhanh ngồi, tùy tiện ngồi. Khó được trông thấy công ty nhân vật truyền kỳ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ phương cảnh, sủi cảo rất nhiệt tình. Vào công ty 3 tháng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy phương cảnh bản nhân. Kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Phương cảnh mạn bất kinh tâm nói. Các ngươi bên này rất bận. Như thế nào như vậy nhiều người này coi như ít. Tính đến bên ngoài bao công ty nhân viên cùng hậu kỳ chế tác. Toàn bộ cộng lại hơn 1.600 người trang diện làm rất lớn Dùng như vậy nhiều người sao không có cách nào chỉ là dựa vào chúng ta làm nói cũng có thể làm Nhưng thời gian dài Đại gia cảm xúc có thể sẽ có vấn đề Đơn giản một chút sống còn không bằng bao bên ngoài cho những công ty khác Chủ thể nắm chắc tại trong tay chúng ta là được Không chỉ là đơn giản sống A phương cảnh giống như cười mà không phải cười Ta vừa mới nghe thấy được Có chút khó làm hạng mục các ngươi cũng bao bên ngoài. Ha <cười> ha quả nhiên không gạt được phương cảnh lỗ tay. Cho phương cảnh rót chém nước. Dương Tài ngồi đối diện. Tươi cười gương mặt vừa thu lại. trầm giọng nói. Mặc dù chúng ta làm na cha. Nhưng nhân viên công tác không phải na cha. Không có ba đầu sáu tay. Cái gì đều hiểu. Đơn giản sống bao bên ngoài cho những công ty khác là vì tiết kiệm thời gian. Đập không chừng xương cứng cho những công ty khác cũng là tiết kiệm thời gian. Chỉ cần chủ yếu mạch lạc chúng ta khống chế là được. Cái này cùng dây chuyền sản xuất không sai biệt lắm. Mỗi người một cái vị trí công tác. Cuối cùng hội tụ đến chúng ta nhóm này chăng? Đó chính là một bộ hoàn chỉnh điện ảnh. Nước chảy công nhân không quan trọng. Quan trọng chính là cuối cùng lắp ráp người. Dương tại một câu đem phương cảnh rứt khoát toàn bộ bao bên ngoài, muốn các ngươi làm cái gì lời nói nuốt xuống. Nhưng này tiêu hao không ít đi. Ta nghe nói các ngươi bên này một tháng thấp nhất đều là một ngàn vạn. Tài vụ cùng ta oán trách. Một ít bộ môn lãnh đạo cũng bất mãn. Lúc này mới mấy tháng. Phương Tổng. Ba tháng dùng hơn ba ngàn vạn sao Dương tại sơ chân. Nước miếng vang tung tói. Trước kia chúng ta làm sở dĩ tiêu xài ít đó là bởi vì đại gia toàn bộ nhờ mộng tưởng chèo trống. Khá hơn chút người chặt đứt mấy tháng tiền lương đều không có lời oán giận. Bắt ta tới nói. Khi đó nửa năm không có về nhà một chuyến. Mỗi ngày đều là ngủ ở phòng làm việc. Không muốn một phân tiền không nói. Phòng ở đều bán. Còn mượn hơn 30 vạn nợ bên ngoài hiện tại nhận được ngài không bỏ mua xuống na cha cũng nguyện ý tiếp tục dùng chúng ta cho chúng ta đám người này một miếng cơm ăn nhưng có chút tiêu xài là thật không có cách nào nghe đến bên này cao giọng những người khác thả ra trong tay sống nhìn sang phương cảnh đầu ong ong ong sờ mó lỗ tai nói thép tốt dùng tại trên lưới đao ta không có ý kiến nhưng hôm nay ngươi đến cho ta một vài con mắt bao nhiêu tiền Bao nhiêu thời gian tài năng làm xong. Naja là bộ hảo phiến tử. Không thể hoài nghi. Kiếp trước trước trước sau sau bỏ ra 3 năm thời gian. Đầu tư 7.000 ngàn vạn làm xong. Phương cảnh mặc dù nhiều tiền. Nhưng cũng không ngốc. Hiện tại ngoại trừ mua đứt 7.000 ngàn vạn đã dùng đi 3.000 ngàn vạn. Hắn trong lòng dự toán là tổng cộng 1.5 ước tả hữu. Sủi cảo nếu là giám công phu sư tử ngoạm vượt qua số này quá nhiều, vậy chỉ có thể đổi đoàn đội. Không tính tuyên phát chi phí còn muốn 5.700 vạn. Có thể sẽ nhiều một chút. Nhưng ra vào hẳn không phải là rất lớn. Nghĩ một lát, dương tải cho phương cảnh hồi đáp. Thời gian trước cuối năm nay liền có thể làm xong. Phương tổng nếu như muốn tải tết nguyên đán chiếu lên. Đại gia thêm tăng ca cũng có thể làm được. Bất quá ta để nhị vẫn là đặt tài tiết một năm mới Thời gian dư giả Có thể tinh điêu mảnh ma Tốt Tiền ta cho ngươi phương cảnh đứng dậy Nếu như đến lúc đó vượt qua dự toán Dư thừa ngươi tiền hoặc là chính ngươi đệm Hoặc là ngươi rời đi Na cha quyền sở hữu bị mua xuống Dương tại bị khai trừ đổi đoàn đổi làm nói đến lúc đó chiếu lên không có tên hắn Mấy năm tâm huyết đổi lấy công giá chàng, Phương Cảnh tin tưởng Dương Tài sẽ không muốn rơi xuống cái kia hoàn cảnh Yên tâm đi Phương Tổng dư thừa tiền coi như ta Sẽ chỉ ít sẽ không nhiều Dương Tài ánh mắt lửa nóng Ngực đập đến vang ầm ầm Phòng bán vé mỗi siêu một ớt cho hắn 100 vạn chia hoa hồng Đây là đào hắn thời điểm công ty hứa hẹn Cho nên hắn cũng muốn phòng bán vé bán chạy Phương Tổng Hiện tại có cách nan đề Na Cha nhân vật hỏa hơn 100 tấm đều không có kết quả. Ngươi xem một chút thử định một cách đi. Tiếp nhận Dương tại đồ. Phương Cảnh nhìn 5 phút đồng hồ. Chọn một cái xấu nhất Na Cha. Một đôi mắt quầng thâm. Sắc bén răng. Cách này cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Phương Cảnh vừa đi. Dương lờ mờ đối trợ lý vô to. Đem ngày hôm qua bao bên ngoài mấy cái hạng mục đuổi trở về. Chính chúng ta làm cân nhắc đến nam cảnh gia đại nghiệp đại. Trước đó cách làm của hắn quả thật có chút thổ hào. Kỳ thật có sống chính bọn họ có thể làm. Vì dễ dàng cùng thuận tiện mới bao bên ngoài. Lúc này mới có phương cảnh tới cửa cảnh cáo. Phương cảnh xuống lầu ra tới. Vừa vặn trông thấy diễn viên lớp huấn luyện người ship hàng thượng một cỗ xe buýt. Dẫn đội là Trương Nhị. Trương Ca, lông gà đóng máy rồi chúc mừng. Lông gà bay lên trời nếu là không giết xanh lời nói, Trương Nghị sẽ không xuất hiện ở đây. Phương Cảnh A-ăn. Tuần lễ trước đóng máy. Ngươi trở về cũng không nói một tiếng. Chúng ta họp gặp. Đều nửa năm không gặp. Một đống phá sự. Bận biểu Phương Cảnh cười cười. Nhìn bọn họ đám người này nói. Đây là đi chỗ nào công ty truyền hình điện ảnh căn cứ. Dẫn bọn hắn đi chạy mấy ngày diễn viên quần chúng. Mỗi ngày tại khóa đường bên trên họp cúng họp không đến bao nhiêu thứ. Cách này có thể luyện nhiều một chút. Cảm thụ một chút đối với về sau có chỗ tốt. Ta đây liền không chậm trễ các ngươi. Gặp lại sau. Hẹn gặp lại nhìn xe buýt đi xa. Quay đầu hít mắt nhìn một chút công ty cao ốp. Phương cảnh vui mừng. Đây đều là thiên hạ của hắn lúc đầu nam cảnh toàn bộ nhờ hắn một người chống đỡ. Đằng sau có dương siêu nguyệt. Long Hiểu Mẫn Trương Trí San, Lý Kiến Íp Trương Danh An này phê lực lượng trung kiên Hiện tại mới nhất một nhóm máu mới cũng bắt đầu lên tới Không cần 2-3 năm này đó người sẽ trưởng thành Đến lúc đó rời đi hắn Nam Cảnh cũng có thể sống xuống Một cách công ty dựa vào một cách đương gia nghệ nhân nuôi sống không phải là không có Hiện tại đường nhân truyền hình điện ảnh chính là dựa vào hồ ca tại chống đỡ Dương Mịch Sai hàng cũng là nàng một người chống đỡ Nhưng công ty như vậy đi không lâu dài Không có người nào có thể đỏ một đời Luôn có thung lũng thời điểm Không phải phương cảnh không cần phải tốn sức mang chương danh ăn Dương tử đi thượng tiết mục Cho Dương siêu nguyệt Wong hiểu mẫn sáng tác bài hát bồi dưỡng các nàng Chỉ cần công ty đầu nghệ nhân cường đại Có hùng hậu trung gian lực lượng cùng liên tục không ngừng máu mới Này nhà công ty mới có thể trường tồn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 584 mới thành phố điện ảnh nam cảnh truyền hình điện ảnh căn cứ là năm nay mới xây Vẫn chưa xong công Nhưng đã có đoàn làm phim ở bên trong khởi động máy Phần lớn cổ trang nghị Tiểu trấn bên trên Kéo dương hành lý người trẻ tuổi ngăn lại xe gắn máy đại thúc Sư phụ Đi công đoàn diễn viên bao nhiêu tiền vừa nói Người trẻ tuổi điện thoại bám vào bên tay Người đừng đến tiếp ta Bên này ta quen Đúng Đều đến chấn thượng Người đem thịt rượu dọn xong Ta một hồi liền đến Liếc nhìn người trẻ tuổi Đại thúc không nói chuyện dối ra ngón tay cái cùng ngón trỏ Tám khối đắt như vậy Sư phụ Người đừng khi dễ ta là người bên ngoài Bên này ta rất quen Nhà ta trước kia ngay tại bên này Mới đi ra ngoài 2 năm liền như thế nào làm thịt ta vậy ngươi nói bao nhiêu năm khối Thích đi hay không Xác định xác định Lên xe nắm ly hợp, hộp số cho dầu, một kỳ tuyệt trần Một phút đồng hồ sau cách điểm xuất phát 4-500 mét địa phương công đoàn diễn viên đến Trẻ tuổi có thể ngươi quét ta vẫn là ta quét ngươi đại thúc liếc qua nói tiền mặt tiểu tử đỏ ngầu cả mắt Nếu không phải điện thoại không có điện Hắn cũng không đến mức rơi xuống cái này tình trạng. 16 tuổi xuất đạo. Theo bán bảo hiểm đến vào xưởng, Sóng gió gì chưa thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay đưa tải lão đầu tử tay bên trong. Hắc hắc. Người thanh niên. Hướng ngươi như vậy ta thấy nhiều. Đều là hướng về phía làm diễn viên tới. Làm diễn viên chứng nhận chờ thứ tư. Hôm nay cuối tuần ngươi làm không được. Không có chỗ ở A vùng này ta quen 30 40 51 ngày lữ quán đều có thể tìm được Lên xe không cách mông sau khi rời đi tòa Người thanh niên lại dưng dưng lên xe Vừa nói cảm ơn Hắn thật đúng là đến bên này đóng vai phụ Hy vọng một ngày kia trở thành đại minh tinh Người nếu là không có mộng tưởng Kia cùng cá thu có gì khác biệt Về phần đánh ma bị hố loại này sự tình, đời này tuyệt không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. 6 giờ chiều. Cách công hội hơn 10 rằm xa xôi thôn chấn nhỏ. Người trẻ tuổi ở tại xe ôm nhà. Dưng dưng ăn 20 khối nhất đốn đồ ăn. Tiểu trương ăn đến còn quen thuộc đi, dường cho ngươi trải tốt, tùy thời có thể nghỉ ngơi. Trương bắt mập mờ gật đầu quá quen thuộc, cảm ơn thúc thúc, ngươi chính là người tốt. Về sau ta liền chỗ nơi này. Hắn thề sở dĩ lưu tại nơi này tuyệt đối không phải vừa vặn gặp được lão đầu đại nhất phương nghỉ hè nữ nhi. Chụp ảnh. Làm diễn viên chứng nhận. Thẻ ngân hàng. Thêm nhóm. Vài ngày sau trương bắt tại lão đầu nữ nhi dẫn sắt hạ đem thủ tục toàn bộ làm đủ. Hai người quan hệ cũng càng thêm quen thuộc. Sau đó phải làm chính là 10 giờ tối mỗi ngày xem điện thoại. Có hí chụp nói nhóm đầu sẽ thông báo cho. Nhóm diễn báo lên tính danh. Số điện thoại. Này gọi báo hí. Diễn viên tiền lương từ đoàn làm phim đưa cho công hội. Công hội khấu trừ rút thành sau mỗi tháng số 14 đánh tới diễn viên thẻ bên trên. Vương Thành Dương, ngươi làm ban trưởng quản lý đồng học, mỗi ngày phụ trách điểm danh tra ngủ, đừng để bọn họ chạy lung tung. Mới vừa hạ xe biết chương nhị liền đem sống vứt cho Vương Thành Dương. Chính mình còn lại là chạy đi tìm đạo diễn Lục Dương uống rượu. Hai người tại tú xuân đao bên trong từng có hợp tác. Xem như quen thuộc. Đối mặt công ty đám người này. Vương Thành Dương không có sĩ diện. Mang theo tươi cười nói. Các vị sư huyên sư tỉ. Đại gia phối hợp một chút. Đất này vắng vẻ. Buổi tối có muốn ra ngoài chơi trước tiên lên tiếng kêu gọi. Nam sinh ngược lại là không quan trọng. Các ngươi đám này lớn lên hoa dung nguyệt mạo đại mỹ nữ ra ngoài có an toàn tai họa ngầm. Chúng ta mặt đối mặt xây cái nhóm. Về sau có việc nhóm bên trong báo cho. Thành phố điện ảnh chiếm diện tích như vậy đại. Ở trong thành phố là không thể nào. Chỉ có thể đặt tại xa xôi vùng ngoại thành cùng chỗ dựa. Bên này người ở thư thớt. Thành phố điện ảnh tam giáo cổ lưu loại người gì cũng có. Gặp được mấy cái tiểu dù thật nói đều nói không rõ ràng. Công ty nữ hải chính là bông hoa loại này niên kỷ. Lớn mới vừa ra điện ảnh học viện cửa trường. Tiểu 17-18 tuổi. Tướng mạo không thể chết. Dù sao ngành giải trí xấu xí thật không nhiều. Đại mùa hè trắng nón chân dài. Lô ly tỷ vòng mập yến gầy đều có. Một đám kết bạn mà đi chính là một đảo xinh đẹp phong cảnh. Có thể thể nghiệm một cách tương lai minh tinh. Có là sắc dự nguyện ý ngồi sồm 3 năm cuộc cảnh sát. Được rồi ban trưởng, chúc ta nghe ngươi, ngươi cho đại gia nói một chút tu đi ô quay chụp một ít chú ý hạng mục chứ. Đúng thế, ta còn chưa lên qua tu đi ô đâu rồi, chỉ là ở trường học nghe lão sư nói qua. Dẫn một đám người xuống xe. Đối mặt đám này nữ hài. Vương Thành Dương nói Kỳ thật cũng không có gì phải chú ý Đạo diễn làm làm cái gì chúng ta thì làm cái đó Tuyệt đối đừng cho chính mình thêm hí Mặt khác nếu có thể chịu khổ Diễn viên đều là muốn ăn khổ Có lúc mệt mỏi Khẽ cắn môi liền đi qua Ngàn vạn không thể phàn nàn Chí ít không thể tải tu đi ô phàn nàn Bị người đâm thọc nói nhóm đầu hoặc là phó đạo diễn chỗ nào Lần sau nhân ra khả năng cũng không cần ngươi Đồng hành tranh chấp So người khác ưu tú mấy lần Đại gia không tại một cái cấp độ thời điểm tầng dưới chót coi trọng tầng chỉ có gen tỉ Nhưng ở cùng một cái dai tầng đó chính là địch nhân Giữa bằng hấu lẫn nhau đâm thọc loại này sự tình vương thành dương thấy nhiều Như thế nào bị hố cũng không biết Cám ơn ban trưởng Nhớ kỹ Hôm nào có thời gian ngươi nói cho chúng ta một chút tạo nên nhân vật cùng cân đối ốm kính áng đèn Mời ngươi ăn cơm Ngươi phải giúp một tay lời nói ta giới thiệu cái khuê mật cho ngươi Rất đẹp độc thân Không cần không cần Vương Thành Dương đỏ mặt vò đầu Nói đại gia lẫn nhau nghiên cứu thảo luận ta còn muốn với các ngươi học tập Tới nam cảnh trong khoảng thời gian này Hắn cảm thấy tốt nhất thời gian chính là khóa đường bên trên cùng này đó người ở chung. Bởi vì đều không đùa chụt. Lẫn nhau chi gian không có cạnh tranh. Không có người lừa ta gạt. Khi đi học đợi công ty tiền bối phía trên giảng bài. Người phía dưới sẽ cùng theo đưa ra khác biệt vấn đề. Làm hắn mở rộng tầm mắt. Trước kia tại hoành điếm. Bên cạnh bằng hữu kết thúc công việc sao không phải nằm ngáy o o chính là đi đứng đường phố phóng thích chính mình. Có rất ít người có thể nhàn hạ tâm nghiên cứu diễn kỹ. Loại này không khí căn bản không có khả năng xuất hiện. Ban trưởng Hoàng điếm diễn viên cũng giống như ngươi lợi hại như vậy sao một cách đại học năm 4 nam sinh hỏi. Hôm qua trên lớp lão sư khen ngươi tiểu nhân vật diễn tốt. Chính quy sinh đều không có ngươi trình độ cao. Hoàng điếm hướng ta cũng như thế rất nhiều người. Vì mộng tưởng vẫn luôn kiên trì. Nhưng cũng có một phần là kiếm sống. Quay phim một ngày nghỉ ngơi ba ngày. Không phải hết thầy diễn viên đều là muốn trở thành minh tinh tâm. Kỳ thật 80% nhóm diễn đều không có ý nghĩ này. Có lẽ đã từng có. Về sau bị hiện thực tưới tắt. Tại hoàng điếm. Hắn nhìn thấy nhóm diễn tình huống là mới vừa vào hành thời điểm lòng tin tràn đầy Nhiệt tình mười phần Mấy tháng sau đề thùng chạy trốn Lưu lại trở thành tên rào hoạt Cầm 8 giờ 50 khối lương ngày ngồi ăn rồi chờ chết Bọn họ lớn nhất hy vọng chính là có thể diễn mời riêng lộ mặt Một ngày như vậy có thể nhiều mấy chục khối tiền Trở thành cái thứ hai vương bảo cường Đó chính là chuyện tiếu lâm năm đó vương bảo cường nếu là không có gặp được phùng tiểu cương Không gia nhập hoa nghi Hiện tại hắn vẫn là đồng giảng đóng vai phụ Bình đài Vận khí Thực lực Quý nhân nâng đỡ Không có mấy thứ này ngươi chính là diễn đến chết ngày nào cũng chỉ là đóng vai phụ Được rồi đến nơi rồi Đại gia rửa mặt một phen Buổi tối ta mời khách ăn trực một bữa Đến ở lại khách sạn Vương Thành Dương đưa ra mời khách lập tức một mảnh gieo hò. Ban trưởng Uy Vũ ban trưởng thật là đẹp trai tới công ty không có mấy ngày. Vương Thành Dương đắt là lần thứ ba mời khách. Không ít dùng tiền. Đại gia mừng rỡ cao hứng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 585 nhóm diễn tại Vương Thành Dương cùng công ty đồng sự liên lạc cảm tình thời điểm. Chương Nghị tìm tới đạo diễn Lục Dương. Cũng tại liên lạc cảm tình. Khó được gặp được một cái nói chuyện rất là hợp ý. Hai người ngươi một ly ta một ly uống thoải mái. Qua ba lần rượu. Tay bên trong kẹp lấy một điếu thuốc. Lục Dương cười nói. Hồng Hải hành động ngươi phát hỏa. Mấy chục ước phòng bán vé. Hiện tại diễn viên chính đại kịch đóng máy. Tiếp qua mấy tháng ngươi sợ là lại lại muốn hỏa một đợt. Nào có như vậy đơn giản. Ta người này trời sinh tiểu nhân vật mệnh. Đỏ không được hoàng hốt thấy Trương Nhị nghĩ đến hơn 10 năm trước Vinh sĩ đột kích đạo diễn đối với hắn nói lời Diễn viên nếu là 27 tuổi hốn không ra mặt Sớm làm đổi nghề Năm đó hắn 26 vào 27 Quả nhiên Một câu thành sấm Từ chỗ nào về sau hắn liền rốt cuộc không có đỏ lên tới qua Thường thường đều là kịch hỏa nhân không hỏa Hồng hải hành động như vậy cao phòng bán vé Người xem nhớ rõ chỉ có phương cảnh. Tú Xuân Đao trở thành lục dương tác phẩm tiêu biểu. Hắn cũng tham gia diễn chú ý điểm tất cả chương chính trên người. Cho chính mình đốt điếu thuốc. Chương nhỉ hít một hơi thật sâu. Lát nữa nói. Có đôi khi ta đều nhận mệnh. 40 tuổi muốn đỏ sớm đỏ lên. Đời này chú định đánh xì dầu mệnh. Về sau tại công ty ngồi ăn rồi chờ chết. Không có việc gì cho tân nhân phụ cho vai chính. Hoặc là làm cái huấn luyện lão sư cũng không tệ. Nhập hành 20 năm. Thật làm cho hắn làm điểm chuyện khác hắn thật đúng là sẽ không. Cảm giác chính mình cùng phế nhân không có gì khác biệt. Diễn kịch tốt hơn một chút. Này này con đường trên có chút tâm đắc. Đừng như vậy nản trí. Hiện tại công ty đối với lão diễn viên rất xem trọng. Dựa vào ghế bên trên. Lục Dương nói, nam cảnh là ta gặp qua đối đãi lão diễn viên so lưu lượng tiểu sinh còn nặng xem truyền hình điện ảnh công ty. Lần trước họp nói, về sau công ty sẽ bật hết hỏa lực đóng phim, lão diễn viên chiếm chủ lưu. Chỉ cần không lỗ tiền liền chụp đây là Dương Định đã từng nói một câu. Có điện ảnh không kiếm tiền, nhưng chỉ cần không lỗ công ty cũng đồng ý chụp. Một phương diện cho đạo diễn cơ hội rèn luyện. Diễn viên không đến mức nhàn dối. Một năm sáu bảy bộ hạ đến. Đạo diễn luyện tập quen. Diễn viên cũng nhiều lộ ra ánh sáng cơ hội. Nếu là không cẩn thận ra bảo khoản vậy kiếm lớn. Diễn viên đạo diễn đạo cổ sư ánh đèn sư vai phụ. Chụp một bộ phim có thể nuôi sống mấy trăm người. Con mắt tỏa ánh sáng. trương nhị thân thể gần phía trước. Cấp bách hỏi. Lục đạo ngươi nói ta còn có cơ hội đóng phim nhân vật chính sao có A công ty đi là Hàn Quốc điện ảnh thị trường đường đi Một bộ phim đầu tư sẽ không quá lớn Chủ đánh nội dung Các ngươi những này diễn viên là thích hợp nhất diễn Toàn bộ châu á Nội địa ngành giải trí là phát triển chậm nhất Hiện tại hình thức cùng hiện trạng quốc gia khác ngành giải trí đã sớm đi qua Sát vách Hàn Quốc rất nhiều kinh điển điện ảnh đều là giá thành nhỏ Thậm chí 10 cái diễn viên chính là một bộ phim. Lão hí cốt online. Nội dung online. Đánh ra tới đồ vật đồng dạng đắt khách. Phương cảnh muốn sau đó phải đi chính là loại này đường đi. Một bộ phim dự toán khống chế tại 5.000 vạn bên trong. Chủ đánh lão hí cốt. Chỉ cần không lỗ tiền. Hạng mục thích hợp liền chụt. Dù sao giá trên trời các xây chuyển sẽ không ở công ty phát sinh. Công ty không cho được nghệ nhân càng nhiều tiền. Chỉ có cơ hội. Nắm lấy cơ hội đỏ lên bên ngoài cốt là bó lớn tiền cho ngươi kiếm. Được đến lục dương hồi đáp. Trương Nghị nháy mắt bên trong kinh thần tỉnh táo. Mặt bên trên không kềm được ý cười. Lục đảo. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Bưng một chén rượu lên Trương Nghị ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Giá thành nhỏ liền giá thành nhỏ, điểm ấy hắn không quan trọng, chỉ cần có khí trục. Kỳ thật một bộ phim đại bộ phận chi tiêu đều là đặt tại diễn viên cát xây trên người. Đem cát xây giảm xuống. Giá thành nhỏ cũng cùng đại phiến không sai biệt lắm. Uống ít một chút, ngươi ngày mai còn muốn dẫn người đi tu đi ô, đừng đến lúc đó dậy không nổi. Không có việc gì ta cao hứng A Trương nhị sắc mặt đỏ lên. 40 tuổi. Nơi nào còn có 40 tuổi nhân vật chính Có thể lại diễn mấy lần nhân vật chính ta chết cũng không tiếc đều Về sau có rất nhiều cơ hội Phương Tổng nói già 7-80 tuổi đều có Trông thấy chương nghị này phó trạng thái Lục Dương thở dài Chỗ nào không có 40 tuổi nhân vật chính quốc gia khác đều là diễn viên càng già càng đáng tiền Đỏ phần lớn là trung lão niên diễn viên Chỉ có nơi này Lưu lượng làm chủ sau lưng vốn liếng cũng đi theo xào Ngày kế tiếp dẫn người liên can Vương Thành Dương đi vào công đoàn diễn viên làm diễn viên chứng nhận Mặc dù bọn họ là tới học tập Nhưng đóng vai phủ cũng có tiền cầm Năm bùn Xuống nước Diễn tử thi Ngày kế cũng là trên trăm khối Một tháng là bút không số ít con mắt Lớp huấn luyện bên trong người không hoàn toàn là nhà có tiền hài tử, cũng có gia đình điều kiện bình thường. Đi đại gia lên xe tu đi ô, hôm nay diễn kháng nhật kịch. Trương Nghị không có lên tới. Vừa sáng sớm cho Vương Thành Dương nói một tiếng. Làm hắn mang theo đại gia đi tu đi ô tìm đoàn làm phim là được. Mỹ danh này nói rèn luyện bọn họ độc lập năng lực. Đi vào đoàn làm phim thay xong quần áo. Nam sinh diễn tất cả đều là đồng dạng nhân vật Đó chính là nằm sông Theo đầu này chạy đến đâu đầu Nước không sâu Vừa qua khỏi đầu gối Nữ sinh diễn chính là y tá Xuyên áo khoác trắng tròi hóng mát đứng Giản gì trên cáng cứu thương nằm mấy cái kêu rên bệnh nặng Các huynh đệ Cùng ta sông lên a giết triệu vương thành dương ảnh hưởng Đại gia sâu nhớ không thể gọi mệt gọi khổ Đặc biệt là không thể làm đảo diễn trước mặt gọi Nước sông đến đầu gối Một chuyến xuống tới giày liền thấm nước Mấy chuyến xuống tới toàn thân đều là ẩm ướt Chạy gấp nhào nước bên trong nhào Lúc này Khô Hào muốn phát triển chịu khổ nhọc vương thành dương Đang nằm tại một chỗ đống cát trong hố diễn tử thi U Vinh Quy Quy Mơ Mũ ngăn trở nửa bên mặt nghiêng thân thể chơi điện thoại Ven đường chú ý ven đường Đẩy tháp đánh giá tại làm gì ta đi Các ngươi cũng quá hố đi Buông xuống lẻ sang 11 chiến tích Vương Thành Dương thở dài Tâm lực lao lực quá độ Đám người này không di chuyển được Vốn dĩ muốn thu hồi điện thoại Nhưng nghe bên ngoài phó đảo lại hô hào lại đến một lần Hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này Kháng nhật kịch nhất mẹ nó mệt Một ngày chạy tới chạy lui Trước kia tại hoàng điếm thời điểm hắn không ít chuột Một đoạn nửa phút đoạn ngắn muốn đổi cơ vị 7 lần Nhóm diễn cũng phải đi theo chạy 7-8 lần Nưa ngày xuống mệt thành chó Cho nên một đến tu đi ô hắn liền chiếm cứ cái này hố Mỹ nữ Các ngươi là điện ảnh học viện ra tới thực tập sao trên cáng cứu thương Trọng thương trương bắt cùng nữ y tá nói chuyện phiếm Ngồi cầu kia sống bị một tôn tử đoạt. Hắn không có lật qua lật lại ngủ địa phương. Chỉ có thể tìm một cách trọng thương nằm trên cáng nhân vật. Không phải, chúng ta là nam cảnh ký ghép nghệ nhân công ty mang theo tới học tập. Động tác trên tay không thay đổi, nữ hài cho trương bắt băng bó, nói chuyện làm việc hay không lầm. Nam cảnh lời hại. Chính là phương cảnh bọn họ công ty A rất ngưu không nghĩ tới ta cũng có cùng đại minh tinh đáp khí một ngày hạnh ngộ hạnh ngộ chớ lộn xộn chúng ta bên này có cơ khí đang quay người nghiêng người sẽ bị trục đi vào mỉu môi nữ hài thản nhiên nói ta không phải đại minh tinh còn không có xuất đạo đâu ai nhỉ này không quan trọng vào nam cảnh làm minh tinh không phải chuyện sớm hay muộn đúng rồi ngươi tên là gì Về sau ngươi đỏ lên ta cũng có thể cùng người khác khoác lác Nói cùng ngươi đáp qua hí Ngây vi này danh tự khởi tốt Nghe ngươi khẩu âm có chút quen tay quê nhà chỗ nào làm không Tốt chúng ta còn là đồng hương Càng nói càng kích động trương bắt kém chút không có đứng lên Việt tỉnh lôi giống a tỉnh mỗi ta cũng là Việt tỉnh Chúng ta hóa ra là chính là đồng hương Về sau chiếu cố nhiều hơn Các ngươi nam cảnh còn thiếu người không? Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 586 diễn viên phân cấp sắc trời bắt đầu tối. Nhóm diễn nhóm tới tới lui lui chạy một ngày. Bắp chân đều tại rút gân. Đã sớm không có vừa tới thời điểm kia cổ kích tình. Đạo diễn gọi kết thúc công việc một khắc này, một đám toàn bay trên mặt đất than thở. Vương Thành Dương thời gian tạp rất chuẩn. Đợt thứ ba hồi lung giác thời điểm liền tỉnh. Không có vài phút nghe thấy kết thúc công việc. Đứng dậy dối cách lưng mệt mỏi. Bên hông bàn ken ghép vang. Ai giống như một chút trở lại hoàn điểm thời điểm lại là xa đỏ một ngày. Lắc đầu, Vương Thành Dương đi theo đám người cùng nhau kết thúc công việc tiến vào phòng trang điểm thay quần áo. Không biết từ khi nào Trương Nghị đi vào tu đi ô. Cầm trong tay một sấp văn kiện. Thấy bọn họ cái gì cũng không nói. Đám người tháo trang sức lên xe. Cùng nhau đáp thượng nam cảnh xe buýt trở về khách sạn. Ngày đầu tiên ra tới đóng vai phụ đại gia cảm giác thế nào xe bên trên trương nghỉ đứng lên cười hỏi. Rất tốt học được rất nhiều việc thể nghiệm không ít trước kia không có cảm giác. Cám ơn công ty bồi dưỡng làm ta đi ra diễn viên bước đầu tiên. Lời nói được rất êm tay. Nếu là bỏ qua than thở. Mặt phủ mày trao khuôn mặt. Hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Mấy nữ sinh mệt mỏi mở mắt không ra. Ở phía sau hàng lẫn nhau dựa ngủ rồi đều. Dối trá chỉ vào bọn họ. Trương Nghị cười nói. Một câu tử nhi đều không có. Bộ mặt đặc tả một hai giây. Chuyển ra thời điểm một cái trước mắt liền đi qua. Ai nhận biết các ngươi chạy nhóm diễn thực khổ. Cũng học không đến đồ vật. Đừng nói là nhóm diễn. Chính là cao hơn mười riêng đều không có vài câu từ. Chạy mười năm còn không bằng diễn một nhân vật nhỏ kiến thức có thể học tập được nhiều. Đúng không? Vương Thành Dương a nha vân vân vân hàng thứ hai. Vương Thành Dương lấy lại tinh thần. Đúng là như vậy. Nhóm diễn khổ bức cực kỳ. Cùng bối cảnh bản không có gì khác biệt. Cho nên ngươi ngay tại hố cát bên trong ngủ một ngày trương nhị giống như cười mà không phải cười Không phản bác được Vương Thành Dương không nghĩ tới hắn nhất cử nhất đồng đều tại trương nhị mắt bên trong Lần này xong Thật vất vả tạo khởi tới hình tượng hủy sạch Ban trưởng Ngươi cách này không tử tế Chính mình đi ngủ để chúng ta mặt trời phía dưới chạy tới chạy lui Nhìn kỷ mũi băng hỏa lưỡng trọng thiên Ban trưởng Ngươi thật nhấn tâm a khổ khổ mỗi cái nhân vật đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn Thi thể luôn luôn có người tới diễn Nhóm diễn ta chạy qua rất nhiều Đây không phải lo lắng các ngươi lần đầu tiên tới không thể xuất cảnh xét lưu lại tiếc nuối nha Cho nên ta mới chủ động muốn không thể động đậy Không có lời kịch thi thể Mắt thấy khởi chúng nộ Vương Thành Dương nhanh lên mở miệng giải thích Đám này đại tỉ mặt đều dám đen không ít Hiện tại không thể đắc tội các nàng. Dương lên văn kiện trong tay gẹt, Trương Nghị thản nhiên nói. Lần này đi ra ngoài là muốn khảo hạch. Ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi tổng hợp biểu hiện chấm điểm. Mỗi tháng làm một lần công bố. Thuận tiện nói một chút. Cá nhân thành tích cùng tương lai tiền đồ có quan hệ. Thành tích càng cao tài nguyên khẳng định sẽ càng nhiều. Cho nên. Đừng không cầm chạy nhóm diễn coi ra gì. Hôm nay ngoại trừ Vương Thành Dương không điểm. Những người khác ta đều cho ba phần. Cố lên nha, nghe nói như thế. Vương Thành Dương mặt mũi trắng bệch, Những người khác còn lại là mỏi mệt quét sạch xanh xanh. Thành tích cùng tương lai tiền đồ móc nối. Thoáng cách động lực liền lên đến rồi. Trương Lão Sư, ta sai rồi, ta không nên diễn thi thể thời điểm ngủ chơi điện thoại. Vương Thành Dương hối hận không thôi. Trương Nghị cho hắn không điểm không phải là bởi vì hắn chọn một cái thoải mái nhất nhân vật mà là tại lúc làm việc ngủ. Chính như ngươi phía trước nói. Mỗi cái nhân vật đều có tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Thi thể cũng sống như vậy. Nhưng diễn liền hảo hảo diễn. Đừng trộm gian dùng mánh lưới. Trương Nghị tiếp tục nói. Như ngươi loại này cách làm cùng những cách đó không cầu phát triển. Mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết người có khác biệt gì bao nhiêu người chèn phá ra đầu muốn vào Nam Cảnh đều làm không được. Nơi này có tốt nhất tài nguyên. Trục không hết hí. Bó lớn ra mặt cơ hội. Thậm chí công ty còn tìm lão diễn viên cho ngươi huấn luyện nói hí. Truyền thủ kinh nghiệm. Nhà ai công ty có loại đãi ngộ này ngươi có thể tới này thật nên cảm thấy may mắn. Nhìn xem phía sau ngươi đám này đồng học. Không có chỗ nào mà không phải là điện ảnh học viện cao tài sinh Thời điểm ở trường học bọn họ chính là người nổi bật Luận xuất thân Chuyên nghiệp Bề ngoài điều kiện Ngươi không có đồng giảng có thể so sánh qua được nhân ra Nhưng ngươi vẫn là cùng bọn họ ngồi một gian phòng học Loại này kiếm không dễ cơ hội hẳn là hảo hảo nắm Chắc không phải so ngươi ưu tú người đều tại cố gắng Ngươi lại tại ngủ ngon Cuối kỳ thất bại người muốn bị dọn dẹp ra công ty. Tự giải quyết cho tốt đi. Một phen đem Vương Thành Dương nói xấu hổ, đầu kém chút vùi vào trên mặt đất. Tại những bản học này trước mặt. Hắn nội tâm vẫn luôn có loài cao cao tài thượng cảm giác. Điện ảnh học viện tốt nghiệp thì thế nào diễn ký không có hắn lợi hại. Kinh nghiệm xã hội không có hắn phong phú. Làm người không có hắn khéo đưa đẩy. Trương Nghị nói đem hắn đánh rớt đám mây. Bề ngoài, chuyên nghiệp, xuất thân, những này là hắn không cách nào cùng những người khác bằng được. Có lẽ thời gian ngắn hắn dẫn trước một bước, nhưng hắn hạn mức cao nhất chỉ là nhân ra hạn cuối, không được bao lâu sớm muộn bị siêu việt. Thu hồi cặp văn kiện, Trương Nghị đảo mắt một vòng sau nghiêm túc nói, ta không sợ trước tiên nói cho các ngươi biết Công ty tương lai sẽ tải nội bộ làm diễn viên phân cấp, cấp 1 diễn viên, cấp 2 diễn viên, 3 cấp diễn viên, 4 cấp diễn viên, cấp 5 diễn viên. Mỗi cách đẳng cấp hưởng thụ tài nguyên không giống nhau, nâng đỡ cường độ cũng không giống nhau. Cấp 1 diễn viên tống nghệ, kịch bản tùy ý chọn, cấp 5 diễn viên đoán chừng chạy vai phổ mệnh. Vượt qua 3 năm không có bình thượng cấp 5 diễn viên sớm làm rời đi đi cửa ra vào bảo vệ tiền lương đều cao hơn ngươi. Diễn viên phân cấp. Chuyện này vẫn là giữa chưa người đại diện gọi điện thoại cho hắn nói. Nói là phương cảnh mới vừa họp làm quyết định. Mục đích rất rõ ràng. Cho không có bối cảnh. xuất thân không tốt. Sẽ không lẫn lộn thực lực phái diễn viên một cách lên cao bậc thang. Bình xét cấp bậc là công ty nội bộ bình. Không phải ngoại giới. Chỉ cần ngươi trình diễn thật tốt, một năm đi làm nhiều liền có lên cao cơ hội, nếu có thể cầm thưởng càng tốt hơn. Đẳng cấp này chỉ nhằm vào diễn viên. Công ty đang hồng lưu lượng nghệ nhân cùng ca sĩ không ở trong đám này. Cách này cũng ngăn chặn lưu lượng chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Không có lưu lượng diễn viên không tranh nổi tệ nạn. Quay người ngồi xuống. trương Nghị bắt chéo hai chân nhích miệng lên. Bình xếp cấp bật một năm một lần. Năm nay còn có chưa tới nửa năm. Đại gia nỗ lực A. Sang năm tiếp tục đi theo tân nhân huấn luyện vẫn là suốt đảo quay phim liền nhìn mấy tháng này. Vô muốn ngủ người bối rối hoàn toàn không có. Toàn thân đánh máu gà đồng dạng. Đỏ ngầu cả mắt. Hận không thể bây giờ tại đi tu đi ô chạy một đêm nhóm diễn. Bọn họ tới Nam Cảnh đồ không phải liền là một cái cơ hội như vậy sao Trương Lão Sư? Nếu là mình xét cấp vật Ngày xét là cấp mấy hàng sau? Không biết ai hỏi một câu Sở hữu người ánh mắt tụ tại lái xe sau lưng đảo thân ảnh kia bên trên Trương Nghị không có quay đầu thản nhiên nói đại khái cấp 2 đi Hắn nghe kinh mấy người nói qua một cách tiêu chuẩn Mình cấp một nhập môn thấp nhất điều kiện chính là đề danh qua ảnh đế để... Thì đế, hoặc là cầm qua kịch bản giới thưởng lớn, thu hoạch được ảnh đế thì đế không cần bình trực tiếp chính là cấp 1. Công ty có thể cầm cấp 1 không có mấy cái. Cấp 2 xem như kim tự tháp đỉnh, coi như hắn cũng là cái này đẳng cấp. Nói cách khác về sau hắn tài nguyên sẽ có đại lượng nghiêng. Cấp 2 diễn viên, 1 năm ít nhất một bộ phim hai bộ phim truyền hình quyền lựa chọn. Cấp một diễn viên cát xây cung cấp hai diễn viên đồng dạng. Nhưng có thể tham dự phòng bán vé chia hoa hồng cùng phim truyền hình chia hoa hồng. Đây mới là dụ người nhất. Nếu như Hồng Hải hành động hắn tham dự chia hoa hồng ít nói cũng là hơn ngàn vạn, một bộ phim ăn cả một đời. Coi như hắn chết, chỉ cần bộ phim này còn tái phát, hắn nhi tử người nhà cũng có thể thu được chia hoa hồng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 587 bi thương ngược dòng thành sông diễn viên chia hoa hồng sách lược là phương cảnh chiếu vào Hollywood. Tại phân cấp chế độ hạ nam cảnh nghệ nhân Cát xây sẽ trên phạm vi lớn trượt. Đẳng cấp càng cao càng là như thế. Không có hạn quỷ lệnh thời điểm một tuyến nghệ nhân cắt xây cơ bản tại 5.000 vạn trở lên. Hạn quỷ lệnh sau lưng mỏi chém một nửa về sau quy định diễn viên cắt c không thể vượt qua chế tác nhất định tỷ lệ sau lại chém một nửa hiện tại diễn viên cắt c cơ bản tại hơn một ngàn vạn bộ dáng đây là một tuyến thoạt nhìn cùng trước kia bảy ngàn vạn đem so ít đi rất nhiều nhưng ở phương cảnh xem ra vẫn còn rất cao một bộ phim trên cơ bản đầu tư cũng liền một ước bộ dáng một cách một tuyến chính là hơn một ngàn vạn Mấy cách một tuyến xuống tới chế tác phí liền đi một nửa. Cho nên hắn làm ra phân cấp chế độ. Cát xây lần nữa ép xuống. Hiện tại nam cảnh nghệ nhân tối cao chỉ là 500 vạn. Đại bộ phận chỉ có 2-300 vạn. Tam tuyến nghệ nhân 100 vạn bộ dáng, Thấp đủ cho đáng sợ, nhưng không ai có lời oán dần, ngược lại cao hứng. Bản công ty mặc dù giá cả thấp, nhưng nhiều cơ hội. Ở chỗ này quay phim có thể thu hoạch được xanh khí Có xanh khí ở bên ngoài tùy tiện tiếp điểm quảng cáo cùng tống nghệ đủ ăn cả đời Một câu công ty cho ngươi cung cấp sân khấu Muốn kiếm tiền ngươi đi bên ngoài kiếm Đi qua một đoạn thời gian truyền Ra Diễn viên mời vào chỗ trở thành lập tức đứng đầu nhất tống nghệ Mỗi gì đều là chủ đề Kỳ thứ ba truyền ra thời điểm Một đám diễn viên lần nữa tụ tập đến trung tâm thể dục Trần đảo tốt. Trương ca đã lâu không gặp, một hồi buổi tối uống vài chén. Ha ha ha, ta lại trở về. Phương tổng tốt. Tiền bối tốt tập hợp một chỗ. Đám người lẫn nhau chào hỏi. Cười cười nói nói. Phương cảnh thứ nhất ánh mắt toàn bộ tụ tập ở hắn trên người. Tiền bối ngươi tốt, ta gọi Chu tử đan là một người diễn viên, về sau còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn chu tử đan cách thứ nhất tiến lên giới thiệu chính mình tên. Mỗi đến một cách đoàn làm phim nàng đều sẽ làm như vậy. Tại lão diễn viên ấm tượng bên trong lưu lại chính mình thân ảnh. Thượng đồng thời bởi vì bận quá, phải gấp đối mặt khảo hạt mới chưa kịp nhất nhất giới thiệu. ngươi tốt phương cảnh vươn tay cầm hai giây sau buông ra. Cách này nữ hài hắn có ấm tượng. Kiếp trước bản mới y thiên đồ long ký nữ chính. Chính là tay trái một cách động tác chậm. Tay phải một cách động tác chấm kia bộ toàn bộ hành trình 0.5 lần chậm phóng phim võ hiệp. Phương Tổng ngươi tốt, ta là tân nhân. Phương Tổng. Thấy chu tử đan tiến lên. Phương Cảnh còn như thế dễ nói chuyện. Những người khác cũng nâng lên lá gan đi theo tại Phương Cảnh trước mặt giới thiệu chính mình. Phương Cảnh gia vị quá lớn. Đại gia không phải một cách phương diện. Sợ làm cho không vui thượng đồng thời đều không dám chủ động nói chuyện. Hơn 20 người, Phương Cảnh cùng bọn họ nắm tay cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là tươi cười có chút cương. "Phương tổng ngươi tốt, ta là Viêm Á luôn, lúc nào làm ta tại ngươi dịch bên trong chạy chạy diễn viên quần chúng." Đứng xếp hàng cuối cùng, Viêm Á luôn cười đùa tí tưởng đưa tay. Phương Cảnh cho hắn tay một bàn tay, cười mắng. cút trên mạng liên quan tới Tuyết Trung tuyển diễn viên chuyện xôn xao. Ai không biết nam cảnh phim mới đổi hình cường đại loại này hí phòng bán vé không thể thiếu. Có thể lộ đem mặt tuyệt đối là chương rất đẹp tư lịch. Giống như phương cảnh. Mặc dù điện ảnh không nhiều. Nhưng một bộ hồng hải hành động. Lạc lối liền đủ hắn rực rỡ hào quang. Đơn độc sách mở ca sĩ thân phần hắn tại diễn viên bên trong cũng là một tuyến tồn tại. Viêm á luôn cười nói. Lúc nào có thể đi vào đoàn làm phim, ta bên này đã đợi đã không dịp. Còn sớm, rất nhiều diễn viên đều không có định, giai đoạn trước làm việc cũng tại chủ bị bên trong, lại có mấy tháng đi. Tuyết Trung là bộ đại chế tác. Tầm năm ba tháng không giải quyết được. Phương cảnh kế hoạch cuối năm khởi động máy. Sang năm quốc khánh chiếu lên. Trước sau gần một năm thời gian soái ca tuyết trung hãng đao hành có ngươi sao quách kính danh tổ diễn viên kim tính dùng khuyển tay rộng một chút tiêu tán. Có bất quá là tiểu vai phụ, không đáng giá nhắc tới. Tiêu tán thực khiêm tốn. nụ cười trên mặt như thế nào diễn không che giấu được. Mặc dù là tiểu vai phụ. Nhưng cũng xem cho ai phụ cho vai chính. Cùng mấy đại thị đế ảnh đế cùng nhau quay phim. Nói ra đều là quang vinh. Hắn thứ nhất pháo chính là mười ước hạng mục quả thực không nên quá tốt đẹp. Đáy mắt hiện lên gen tị Kim tính tiếp tục hỏi. Các người công ty dương tử cũng có hí sao có a Trên cơ bản xuất đảo diễn viên đều có hí. Bất quá đều là sừng nhỏ. Chính mình nhà nghệ nhân giá cả tiện nghi, phương cảnh đương nhiên không có khả năng bỏ qua, nam cảnh diễn viên toàn bộ ra trận. Đương nhiên. Tiện nghi về tiện nghi. Hắn còn không có làm cho hôn mê đầu vì phủng người một nhà Không muốn mảng đem quan trọng nhân vật cho bọn họ Cũng mặc kể diễn ký qua không quá quan Nhân vật có thích hợp hay không Đại bộ phận nam cảnh diễn viên đều là đóng vai phụ hoặc là diễn tiểu bưng trà đổ nước gã sai vặt Giống như Dương Tử cùng tiêu tán bọn họ loại này mới có lời kịch Thật ghen tỉ các ngươi công ty Này một năm chục không ít hí đi Nghe nói tại các ngươi kia hí đều chụp không hết Chụp tới nương tay Hai người lời nói không có tránh người khác Tổ này người đều nghe thấy Nhắc tới nam cảnh thuần một sắc ghen tị Hiện tại diễn viên nhật tử không dễ chịu Rất nhiều người không đùa chụp Nhưng nam cảnh bên kia chưa từng có chuyện ra quay phim gian nan loại này sự tình Cũng không coi là nhiều đi Tiêu tán đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái Công ty một năm liền mở bốn năm bộ hí. Tăng thêm bên ngoài hợp tác kịch. Không sai biệt lắm tầm mười bộ. Năm thảo. Khoản này chăng Đám người nghe được trong lòng khó chịu. Một năm tầm mười bộ còn không tính nhiều một bộ phim bỏ vào mười mấy diễn viên. Tầm mười bộ hí có thể bỏ vào gần trăm người vào tổ. Nam cảnh nghệ nhân mới bao nhiêu chẳng trách người người không thiếu hí trục. Loại đãi ngộ này tại cách khác công ty chỉ có đầu nghệ nhân tài năng hưởng thụ đến Năm nay có thể sẽ nhiều một chút, cuối năm còn có ba bốn bộ muốn chụp Tiêu tán cười ngây ngô, Vốn dĩ ta cũng có một bộ muốn chụp Bất quá phương tổng khuyên ta từ từ Nói đưa ra tay sau công ty tự mình chế tạo Trái tim co lại kim tính đã trò chuyện không nổi nữa Những người khác đem đầu phiết qua một bên, không nghĩ lại nghe Tiêu tán tại diễn viên khối này chỉ là tân nhân. Nhưng chính là loại này tân nhân nam cảnh thế mà muốn vì hắn tự mình chế tạo kịch. Nay phúc lợi đãi ngộ không phải mẹ nó đồng dạng tốt. Nếu không phải phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao bọn họ đều muốn đi nam cảnh được rồi. Hối hận A Trần khải ca một tổ. Phương cảnh đám người đi tới nghỉ ngơi khu. Lão Trần ngồi lên vị cùng đại gia nói chuyện phiếm. Phương cảnh chúc mừng các ngươi mới kịp khai mạc chiến trận khiến cho rất lớn, chúc mừng sang năm phòng bán vé bán chạy. Trần đạo khách khí, tiểu đả tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới. Nếu là ngài nguyện ý đích thân tới đoàn làm phim hỗ trợ chỉ đạo một hai, ta vô cùng cảm kích. Trần Khải ca 90 niên đại chính là đại đạo diễn, trên quốc tế đều là có danh tiếng, vẫn là ấp sở ca trung thân ban giám khảo một trong Quay chụp bản lĩnh không thể chê Nếu quả thật có thể đào được đoàn làm phim hắn ra bao nhiêu tiền đều nguyện ý Được rồi, hiện tại ta là phòng bán vé thuốc độc, liền không đi tai hỏa ngươi Lão Trần nói đùa cự tuyệt phương cảnh Theo đạo sĩ xuống núi đến miêu yêu chuyện Liên tiếp hai bộ hí lỗ vốn làm hắn có chút bị không được Nhắc tới hắn tên nhà đầu tư đều có chút sợ Nghỉ ngơi hai năm Xoát điểm tống nghề kiếm tiền Thư giãn một tí chính mình. Quay phim cái gì sau này hãy nói đi. Không có hảo kịch bản hắn đánh chết cũng sẽ không tiếp tục tùy tiện khởi động máy. Bị Trần Khải Hoàn ca cự tuyệt phương cảnh có chút tiếc nuối. Không có trò chuyện cái đề tài này. Cùng đám người làm nhảm một hồi việc nhà. Chờ tiết mục tổ tuyên bố thứ 6 bên trong dung. Giai đoạn thứ nhất là đạo diễn chọn diễn viên. Giai đoạn thứ hai là đạo diễn bê. Mỗi vị đạo diễn chọn một mặt khác đạo diễn tác phẩm Đại gia lẫn nhau tương đối Mấy phút đồng hồ sau Tiết mục tổ đưa tới kịch bản Quách kính danh bi thương ngược dòng thành sông Không sai Chính là lý thành nhô phê đến không còn gì khác Như ngồi bàn trông Như có gai ở sau lưng Như nghẹn ở cổ họng bi thương ngược dòng thành sông Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 588 Trần Khải Ca lạc bại thượng bi thương ngược sòng thành sông. Thấy là bộ tác phẩm này, người liên can cười khổ, sắc mặt hoàn toàn không có ý mừng. Tiểu Quách Đạo diễn tác phẩm không có mấy bộ là ra vòng. Thường xuyên bị người xem mắng nát mảnh. Phòng bán vé tốt nhất tiểu thời đại cũng bị mắng cầu huyết lâm đầu. Cho điểm càng là thấp đến đáng thương. Diễn như vậy điện ảnh đoạn ngắn. Ai cao hứng lên tới không sai Bi thương ngược dòng thành sông Phía trước mấy kỳ bọn họ có diễn qua Nhìn thấy kịch bản Phương cảnh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra May mắn không đến tiểu thời đại Viêm á luôn cười xấu xa Phương cảnh nếu không này kỳ ngươi lên đi Đưa tới không chỉ là kịch bản Còn có bản kỳ quy tắc trò chơi Mỗi vị đạo diễn đội viên phân hai tổ diễn Tổ thứ nhất là đạo diễn lẫn nhau chụp. Ngay tại lúc này mỗi cách đạo diễn lẫn nhau chụp đối phương tác phẩm. Tổ thứ hai là đạo diễn tự do chọn hắn muốn chụp điện ảnh. Tổ thứ nhất người mặc dù có thể trước tiên lên sân khấu. Nhưng tính hạn chế quá lớn. Chụp cái gì chỉ có thể dựa vào vận khí. Tựa như hiện tại. Giúp chúng cách bi thương. Tổ thứ hai thời điểm đạo diễn quyền lựa chọn liền lớn rồi. Chụp cây gì hoàn toàn do đạo diễn định đoạt Hắn khẳng định chụp chính mình sở trường Đằng sau diễn viên cũng chiếm tiện nghi Phát huy không gian lớn hơn Ta không được nghe được viêm á luôn lời nói Phương cảnh cuồng lắc đầu Đây là sân trường mắt nạp kịp Ta cao trung đều không có đi qua Cũng không có ở trường học nói qua yêu đương Không có bị thu qua phí bảo hộ Hoàn toàn không biết trong đó cảm giác Nói đùa cái gì Làm hắn diễn bi thương ngược dòng thành sông Đến bị dân mạng mắng thành cái dạng gì Mặc dù này kỳ lý thành nhu không có ở đây Nhưng như nghẹn ở cổ họng nhãn hiểu Cũng không muốn dán tải trên người Kịch là hảo kịch Phải xem người nào diễn Lão trần dáng chống đỡ tươi cười gương mặt lên tiếng Ba người Hai nam một nữ Có người muốn tự tiến cử sao ta thẩm mộng thần nhấc tay cười nói Ba cái nhân vật liền một người nữ sinh. Đi chính là nữ chính. Loại chuyện tốt này đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa ta cảm thấy đối với sân trường bắt nạp khối này ta vẫn là có chút cảm xúc. Trước kia đọc sơ chúng ta liền bị người thu qua phí bảo hộ. Phải không Trần Khải ca hứng thú. U Vinh Quy Quy Mơ Lúc ấy ở trường học. Ba nữ sinh hướng ta đi tới. Hỏi ta đòi tiền. Ta không có. Sau đó ba cho ta một bàn tay. Thẩm mộng thần nói cũng không nhẹ nhõm, đã cách nhiều năm nói đến loại này sự tình mặt bên trên còn mang theo nhàn nhạt phấn nộ. Lúc ấy cái loại này khiếp nhược bất lực cảm giác sợ hãi còn gió mồn một trước mắt, đã cách nhiều năm không thể quên được. Được, vậy thì ngươi. Trần Khải ca đánh nhịp. Không chọn không được, cách này tổ liền hai nữ sinh, một cái thẩm mộng thần, một cái lý tâm. Lý tâm tuổi hơi lớn một chút. Diễn hơn mười mấy tuổi học sinh cấp 3 không giống. Thẩm mộng thần mặt tiểu. Vóc sáng không cao lắm. Vừa vặn thích hợp. Còn có hai người nam chủ, ai diễn Trần Khải Ca nhìn lướt qua. Mấy người. Bị hắn nhìn thấy người hận không thể đem đầu chôn trong đúng quần, ai cũng không nghĩ diễn bi thương ngược sòng thành sông. Trần Đạo: Ta ngược lại thật ra muốn diễn, nhưng ngươi nhìn ta tuổi tác thích hợp sao thấy Trần Khải ca ánh mắt rơi vào chính mình trên người. Danh Đạo cười khổ, hắn nhanh bốn mươi người, diễn tiến sĩ sinh đều trông có vẻ già, chớ đừng nói chi là học sinh cấp 3. Trần Khải ca cười khẽ, xác thực không thích hợp, vậy Tuấn Phong thành nhượng hiên đi. Năm cách nam sinh. Phương cảnh không nghĩ diễn. Danh Đạo diễn không được. Chỉ còn viêm á luôn Lưu Tuấn Phong Thành Nhược Hiên Lưu Tuấn Phong cùng Thành Nhược Hiên đều là chừng 20 người trẻ tuổi Diễn loại cách này nhân vật vừa vặn Khô viêm á luôn âm thầm thở phào, Lão Trần thật muốn điểm tên của hắn Hắn không diễn cũng phải diễn Hắn không phải phương cảnh có có kè mặt cả quyền lợi Ngành giải trí dám cử tuyệt Trần Khải ca người cũng không nhiều Liền hắn cũng không dám cử tuyệt Chớ đừng nói chi là Thành Nhược Hiên cùng Lưu Tuấn Phong hai người này Hai người đều là kiên trì bên trên Mộng thần diễn nữ chính dịp Diêu, Tuấn Phong diễn chú ý sâm tây Nhược Hiên diễn nổi danh Quyết định như vậy đi Đi Chúng ta xuống đáp cảnh Dăm ba câu Trần Khải ca phân phối xong từng người nhiệm vụ Phương cảnh cùng viêm Á luôn Danh đạo Lý Tâm chỉ có thể diễn trận thứ hai Đi tại cuối cùng Thành nhược hiên vỗ lưu tuấn phong vai Thấp giọng nói Đừng có oán khí Kỳ thật chúng ta đánh tiên phong rất tốt Chí ít không cần cùng phương cảnh bọn họ một tổ Thật muốn cùng bọn họ cùng nhau diễn tổ thứ hai ngươi có lòng tin thắng sao như thế nào không có lòng tin Nhìn qua phía trước mấy người cười cười nói nói bóng lưng Lưu tuấn phong không cam lòng nói Đánh thắng được hay không Không thử một lần làm sao biết bi thương ngược dòng thành sông liền một nát mảnh. Coi như Trần Khải Ca lại thế nào đảo vẫn là khó thoát đại thể gian không. Kịch bản ngay tại đâu. Diễn viên còn có thể biểu diễn hoa nhưng phương cảnh ỷ vào già vị đại nói không diễn liền không diễn. Còn kéo cái gì không có sân trường kinh nghiệm. Hắn chính là xem phim nát không nghĩ diễn. Này nếu để cho hắn diễn một sát thủ. Hắn chẳng lẽ còn trước tiên cần phải đâm mấy người tăng tăng kinh nghiệm Không phải diễn không được viêm á luôn cùng danh đạo cũng giống như vậy Danh khí so với hắn hai đại Mặt bên trên viết ta không nguyện ý vài cách chữ to đâu Cái này đổi bên trong liền hai người bọn họ danh khí nhỏ nhất Không khi dễ hắn khi dễ ai thành nhượng hiên cười nhạo Đừng ngây thơ ngươi thật đúng là coi là cái tiết mục này là diễn viên sân khấu phía trước nói qua Điện ảnh là đạo diễn nghệ thuật. Diễn viên chỉ là trợ giúp hoàn thành bộ này nghệ thuật người. Này đương tống nghệ nhân vật chính là đạo diễn. Hết hy vọng đi. Không tranh nổi phương cảnh bọn họ. Chúng ta cần chính là lộ ra ánh sáng. Có lộ ra ánh sáng là được rồi. Đừng đắc tội với người. Một cách đẩy ra thành nhựa hiên tay. Lưu Tuấn Phong lạnh lùng nói. Không tranh không tranh như thế nào hốn ngành giải trí cái gì đều không tranh. Đáng đời không ra được đầu. Ngươi không tranh ta tranh. Ngành giải trí chính là sói nhiều thịt ít. Hàng năm hí chỉ có ngần ấy. Không tranh ăn cái giám. Hốn Phật hệ ngươi cũng phải có thực lực kia mới được. Thành Nhược Hiên đứng lặng tại chỗ, nhìn bước nhanh đuổi theo Trần Khải Ca Lưu Tuấn Phong lắc đầu, khóe miệng cười lạnh. Ngây thơ hoa nhi này tuổi tác cũng không nhỏ. Đạo lý đối nhân xử thế vẫn có chút non Tới này tiết mục biểu hiện mình Đề cao lộ ra ánh sáng liền tốt Tranh cái gì tiết mục sau lưng cuộn dễ phức tạp Mấy chục nhà công ty tham dự Trong đó lợi ích bao nhiêu ai biết Hơn nữa cùng phương cảnh giang thượng cũng không phải cử chỉ sáng suốt Đắc tội với người bị phong sát không phải là không được Liền vì giận dỗi Đáng giá không sân vận động bên ngoài Mỗi vị đảo diễn chọn một khối khu vực đáp cảnh. Bi thương ngược dòng thành sông Tràng Cảnh rất đơn giản, liền một gian phòng họp bên trong bầy biện bàn họp. Hoạt động căn phòng đứng lên, ngập đầu, xoát sơn, bãi bàn họp trước sau không đến 2 giờ toàn bộ hoàn thành. Một bên nhân viên công tác đối với Trần Khải Ca nói. Trần đảo, thời gian khẩn trương. Các ngươi chỉ có 24 giờ thời gian. Cần gì ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Một đến tu đi ô Lão Trần Đạo Diễn khí thế lập tức liền ra tới Không phải tận lực Là nhất định bốn phía cửa sổ Không thể như vậy bỏ thêm lục bố Ánh đèn ánh đèn Muốn trời chiều cách loại này hết Từ bên ngoài chiếu vào đến vị trí này Người tại tu đi ô Trần Khải ca mặt bên trên đất Không còn hì hì Vẫn luôn là nghiêm mặt Cả người nghiêm túc Yêu cầu cũng thực hà khắc Nơi này Nơi này bàn họp bãi thành một đường thẩm mộng thần đợi chút nữa đi lên dấm mấy chuyến, muốn trừa lại dấu chân. Đang cóng từ thẩm mộng thần kịp phản ứng. Ừ một tiếng. Nhỏ giọng đối với phương cảnh nói. Vì cái gì muốn dấm cái bàn một đến tu đi ô trần khải ca giữ sẳn Nàng căn bàn không dám hỏi. Ngược lại là phương cảnh hiền hòa nhiều lắm. Phương cảnh cẩn thân cúi đầu quét mắt kịp bàn thẩm mộng thần mặt đỏ lên che ngực ngửa ra sau. Nàng hôm nay mặc là thấp ngực đoạn Sam. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 31 chương 589 Trần Khải Ca lạc bại trung biếu môi. Vài giây đồng hồ sau phương cảnh thản nhiên nói. Có phải là vì biểu hiện ra dễ tưởng tượng từ sát xoắn suýt. Cho nên mới đi trở về đồng. Này trận Diễn cùng phía trước tiêu tán bọn họ Diễn khác biệt. Dịch Diêu chịu đủ ức hiếp. Đồng học phát hiện cũng tuyên dương nàng mù mụ là trong ngõ hẻm xoa bóp nữ lang. Bạn tốt không tín nhiệm chờ một hệ liệt sự tình làm nàng lòng tự trọng gặp khó. Cho nên bắt đầu sinh tự sát tâm lý. Kỳ thật loại này sự tình ngươi không nên tới hỏi ta. Tốt nhất là hỏi đạo diễn, đồ vật là hắn an bài. Một bộ phim bên trong nhất hiểu ghi tuyệt đối là đạo diễn. Mỗi cái nhân vật muốn hiện ra dạng gì hình ảnh hắn trong lòng đều nắm chắc. Thầm mộng thần khó xử, ta biết, nhưng ta thật không dám hỏi, sợ bị mắng. Cho nên ngươi không làm nổi diễn viên. Phương Cảnh mật cười. Đối với Trần Khải Ca lớn tiếng nói. Đạo diễn. thẩm mộng thần nói nàng không hiểu vì cái gì lưu dấu chân. Chờ một chút, ta lát nữa cho các ngươi giải thích. Ngươi xem, này không không có chuyện gì sao phương Cảnh cười cười. Đạo diễn không sợ diễn viên hỏi, sợ chính là không hỏi. Cái gì cũng đều không hiểu liền trụt Sẽ chỉ là một lần lại một lần ngưng Lãng phí đạo diễn thời gian Lãng phí đoàn làm phim thời gian Kia mới có thể bị chửi Thầm mộng thần sợ hãi đạo diễn Đây chính là phương cảnh kết luận nàng không thành được diễn viên nguyên nhân Không có cách nào diễn viên sẽ biết sợ đạo diễn Đạo diễn so sánh đại não Diễn viên chính là thân thể Tay chân không cân đối Có thể hoàn thành một bộ hảo tác phẩm không bố trí xong hiện trường đã là hơn một giờ sau chuyện. Trước trước sau sau bỏ ra gần bốn giờ. Bảy người cơm nước xong xuôi mới có thời gian ngồi xuống trò chuyện kịch bản. Này sẽ công phu ba vị diễn viên chính cũng đem lời kịch họp thuộc lòng. Lưu Tuấn Phong cầm kịch bản đứng Trần Khải Ca bên cạnh. Trần Đạo. Một hồi ta muốn tải diễn thời điểm thêm điểm đồ vật. Nơi này thêm vài câu từ có thể không tại đoàn làm phim Không thông qua đạo diễn liền thiện sửa lời kịch là tối địa. Loại này sự tình lưu Tuấn Phong đương nhiên phải đi qua đồng ý Chứ đừng nói là tại Trần Khải Ca Tổ Hắn không thành nhược hiên như vậy cá khô Chỉ muốn muốn lộ ra ánh sáng Quán quân này đồ vật đối với phương cảnh tới nói vô dụng Nhưng với hắn mà nói có lẽ là tương lai Nhìn thoáng qua Trần Khải Ca gật đầu có thể cảm ơn đạo diễn. Lưu Tuấn Phong vui mừng. Thử hỏi. Cái này nhân vật là cái con em nhà giàu. Ta có thể nơi cổ tay thêm khối biểu sao quay đầu bốn phía nhìn thoáng qua. Lưu Tuấn Phong con mắt chăm chú vào Trần Khải Ca cổ tay bên trên. Con em nhà giàu đương nhiên không có khả năng mang đồng hồ điện tử. Nói ra cười chết người. Đương nhiên là càng quý càng tốt. Lão Trần Biểu phù hợp yêu cầu. Đủ quý có thể Trần Khải Ca cười liền muốn giải dây đồng hồ. Sáu người kinh ngạc. Lưu Tuấn Phong lá gan không phải bình thường đại. Phải thêm từ coi như xong. Chủ ý còn đánh tới Trần Khải Ca trên người. Dám muốn hắn biểu. Hay là dùng ta a Phương cảnh ngăn cản Trần Khải Ca. Khẽ cười nói. Ngày này quá thành thục. Không giống như là người tuổi trẻ biểu. Ta tương đối thích hợp. Cũng được, vậy liền dùng ngươi đi. Trần Khải ca nhẹ gật đầu một lần nữa cài lên dây đồng hồ, hắn này biểu xác thực không phải người tuổi trẻ. Thành Nhược Hiên cười nói cảm ơn Phương Tổng. Tiếp nhận mấy chục vạn biểu mang theo trên tay còn chưa bắt đầu diễn con em nhà giàu khí chất liền ra tới. Đạo diễn ta đang còn muốn ôm lấy dịch riêu động tác bên trên có điểm thay đổi. Hết lần này đến lần khác đưa yêu cầu. Mấy người đều vì Lưu Tuấn Phong nít đem mồ hôi. Này tiểu tử là thật không sợ chết. Cũng không nhìn một chút trước mắt chính là ai. Một tuyến minh tinh đều không có việc khác nhiều. Việc gì chính là đối với Lưu Tuấn Phong yêu cầu. Trần Khải Ca toàn bộ đáp ứng. Mặt bên trên không có nửa điểm không kiên nhẫn. Phương cảnh ngược lại là cảm giác có chút trước bão táp yên tĩnh. Trần Khải Ca nếu là như vậy tốt nói chuyện mới có dược bao nhiêu một tuyến hàng hiệu tại đoàn làm phim bị hắn mắng khóc, đạo diễn đều là bảo tính tình, gấp đồng dạng mắng chửi người, phương cảnh không có mấy qua mấy cái không mắng người đạo diễn. Cảm ơn đạo diễn thông cảm. Lưu Tuấn Phong Dương Dương Đắc ý. Hướng Thành Nhược Hiên nhìn thoáng qua, đây chính là ngươi muốn không tranh không tranh chỗ ấy tới hiện tại thẩm mộng thần cùng Thành Nhược Hiên không có nhiều chuyện như vậy. Hai người ngoan ngoãn ngồi nghe đạo diễn nói kịch bản cùng nhân vật. Nửa giờ sau. Bảy người đi vào cảnh bên trong. Chuẩn bị bắt đầu diễn. Ngày mai tiết mục thu chính thức bắt đầu. Bọn họ thời gian chỉ có 24 tiếng. Trừ bỏ buổi tối ngủ cùng đáp cảnh thời gian. Lưu cho bọn hắn không đến 10 giờ. Thẩm mộng thần cùng Lưu Tuấn Phong tiến vào phòng học. Thành Nhược Hiên đứng cửa phòng học tùy thời chờ lệnh. Những người còn lại tại ngoài phòng lâm thời đạo diễn liều, ngồi. xổm ở Trần Khải Ca bên cạnh xem đạo diễn ca mê ra. Cầm bộ đàm Trần Khải Ca nói đừng nóng vội, từ từ sẽ đến chúng ta hí ít thời gian đầy đủ. Bình thường hắn đóng phim. Một ngày có thể đánh ra hữu hiệu ốm kính đại khái 8 cái. Đặt tại phim ảnh bên trong chính là 1 phút đồng hồ. 100 điểm đồng hồ điện ảnh muốn chụp 100 ngày. Nhưng đó là tinh đánh mảnh ma, giống như phương cảnh cách loại này hơn 20 ngày làm một bộ phim hắn cũng được. Thẩm mộng thần. Bắt đầu diễn theo đạo diễn ra lệnh một tiếng. Học sinh trong phòng học bắt đầu vào hí. Thẩm mộng thần đứng tại trên bàn họp. Xa mấy bước là bề cửa sổ. Phía dưới lầu 7 Đừng xúc động đã tra ra được cho ta tỷ gửi nhắn tin người không phải ngươi. Lưu Tuấn Phong một mặt khẩn trương, nhãn châu xoay đồng sau nói, ta hiện tại là tin tưởng ngươi. Tin tưởng hừ, ngươi nghĩ muốn không phải liền là làm ta cho ngươi tỉ bồi mệnh sao ngươi còn không hiểu ta muốn chính là giải thoát. Cắt Trần Khải Ca hô ngừng, hai người các ngươi sang đây xem một chút. Đem hí bên trong hai người gọi vào người phía trước. Trần Khải Ca nói, dịch siêu ánh mắt không đúng. Cách này trong màn ảnh ngươi thân thể cơ hồ là bất động. Có thể biểu đạt cảm xúc chỉ có ánh mắt. Ta muốn chính là ánh mắt. Lớp học đồng học khi dễ ngươi. truyền cho ngươi mù mụ là hẻm xoa bóp nữ lang. Làm không đứng đắn sinh ý. Nói ngươi không có mặt qua hàng hiệu. Chưa bao giờ dùng qua bồn cầu. Ngươi tự ti. Càng quan trọng hơn là liền ngươi yêu thích người cũng không tin ngươi. Cho nên ngươi muốn phí hoài bản thân mình. Kết thúc cả đời này cách hiểu cách không thẩm mộng thần gật đầu, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Lại đến một lần, không có vài phút lại bị kêu đến. Vẫn là vừa mới bắt đầu cách này ốm kính, tới tới lui lui mười mấy lần. Phương Cảnh ngồi đằng sau ngáp liên tục. Thẩm Mộng Thần sụp đổ. Lưu Tuấn Phong vội vàng sao động, thành Nhược Hiên bất đắc dĩ. Đến hiện tại hắn đều không thể lên sân khấu. Trần Khải Ca nói, Nhược Hiên cùng Lưu Tuấn Phong trước nghỉ ngơi một chút, Thẩm Mộng Thần chính mình đi diễn. Cửa phòng học, Thành Nhược Hiên an ủi Thẩm Mộng Thần, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Vương thẳng đầu. Thẩm Mộng Thần trọng trọng thở dài, cười khổ nói, nghe nói Miêu Yêu chuyện bên trong chương Vũ Kỳ một cách ngoái nhìn ốm kính ngơ hơn 80 điều, liền nàng tại Trần Đảo tay bên trong đều phải hơn 80 điều. Ta cảm thấy chính mình ít nhất phải tăng gấp đôi. Ca mê ra trước. Phương Cảnh mật cười. Trần Đạo. Thật đúng là như vậy đúng. Bất quá Trương Vũ Kỳ tình huống cùng nàng hoàn toàn không giống. Trần Khải ca bắt lại thu âm tai nghe. Kia là ta suy nghĩ nhiều tìm mấy loại hình ảnh. Cùng Trương Vũ Kỳ diễn ký không quan hệ. Thẩm mộng thần bên này liền đơn giản hơn nhiều. Nàng không hồi diễn. Không có cách nào lĩnh hội ta nói ý tứ. Hoặc là lĩnh hội nhưng diễn không ra. Chính là tình huống này. Phương cảnh nhếu mày. Kéo cái cằm nhìn trong hình thẩm mộng thần. Ta để nhị vẫn là trước đừng diễn. Cho nàng nói hí nói rõ một chút. Lại tiếp tục người muốn sụp đổ. Thường thường diễn viên diễn kịch nhiều khi điều thứ nhất là tốt nhất. Càng ngơ chuyển trạng thái càng kém. Ảnh đi cũng gánh không được. Năm đó trục cao bồi chuyện chính. Lương Triều Vĩ một đoạn 2 phút đồng hồ hí ngơ mấy chục lần. Một đoạn ăn lê hí ngơ 27 lần. Sau khi về đến nhà khóc. Nói Vương ra về khả năng không thích hắn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 590 Trần Khải ca lạc bại hạ Vương ra về không thích Lương Triều Vĩ làm sao có thể lúc ấy lưu ra linh nghe cũng là bất khả tư nhị. Lương Triều Vĩ vậy sẽ đắc là ảnh đế. Tại vòng bên trong địa vị thuộc về đỉnh tiêm diễn ký số 1 số 2. Hai. hai bên bờ tam địa nổi danh tốt. Vương ra về yêu cầu là có nhiều hà khắc thẳng đến về sau nàng cũng diễn vương ra về hí. Mới biết được là cái gì hành hạ. Một đoạn lau nhà khí ngơ nàng một ngày. Về đến nhà cũng là gào khóc. Cảm thấy chính mình cũng sẽ không đóng kịch. Nghĩ nghĩ Trần Khải ca đình công làm thẩm mộng thần trước nghỉ ngơi một chút. Lại cho nàng nói lại một lần hí. Đạo diễn, ngươi như vậy không được. Thấy thẩm mộng thần rơi vào trong xương mùa ánh mắt. Phương cảnh nhìn không được. Nàng không có trải qua hệ thống học tập. Cũng không phải lâu dài chạy đoàn làm phim diễn viên. Ngươi nói ý tứ nàng có thể lính hội. Nhưng không cách nào biểu diễn ra tới. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Thẩm mộng thần gà con mổ thóc gật đầu. Phương cảnh lời nói mặc dù có chút khó nghe Nói nàng không phải diễn viên Cũng không phải chuyên nghiệp biểu diễn Nhưng lời nói bên trong ý tứ đại khái là đúng Hí nàng có thể nghe hiểu Nhưng chứng thực đến biểu diễn thượng căn bản không được Đạo diễn vẫn luôn nói nàng làm Biểu diễn vết tích rất nặng cũng là ý tứ này Trần Khải ca một ngụm lão huyết ngầm tại cổ họng kém chút không có phun ra Sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó khăn xem Đại tỷ Là ý tứ này ngươi như thế nào không nói sớm ta còn tưởng rằng ngươi đã hiểu đâu nói không hiểu Không hiểu lại không hỏi Hỏi nói sẽ không Đại tỉ Ta là triệt để bại trong tay ngươi đầu Khổ khổ nếu là như vậy chúng ta thay cách phương pháp dùng thay thế Trần Khải Ca gật đầu nói ngấm lại ngươi làm việc bị chửi Không bị lý giải chịu ủy khuất. Chục thời điểm ngươi đem loại tình cảm này đại đi vào. Đạo diễn. Phương Cảnh ngượng ngùng. Lại nói. Trước đó nàng không phải nói trước kia từng có bị sân trường bắt nạt trải qua sao. Dùng này đoạn thay thế hiệu quả có thể hay không tốt hơn một chút Trần Khải ca ngang một chút. Nổi trận lôi đỉnh. Tới tới tới. Ngươi tới đạo. khụ khụ khụ ngài đạo. Ngài đạo ta ngậm miệng được rồi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị không nể mặt. Lão trần mặt bên trên có chút không nhìn được. Danh sưng nhất biết điều giáo diễn viên đạo diễn liền thẩm mộng thần đều không giải quyết được. Còn ngơ như vậy nhiều điều. Hắn nói hồi lâu thẩm mộng thần cái gì cũng đều không hiểu. Phương Cảnh tới nói hai câu liền đã hiểu. Chuyện đi rất không mặt mũi. Viêm á luôn cười trộm. Phương Cảnh. Các ngươi tại tu đi đạo diễn thời điểm đều là thường xuyên tình huống này sao không phải phương cảnh lắc đầu. Trừ phi là diễn viên phi thường dán vào nhân vật. Không phải diễn ký không tốt chúng ta không muốn. Thẩm mộng thần. Hai người các ngươi lúc nói lời này có thể hay không xa một chút nói. Ở ngay trước mặt ta thích hợp sao không chỉ là phương cảnh. Phàm là có chút quyền lực đạo diễn. Diễn ký không tốt diễn viên căn bản sẽ không chiêu vào tổ. Giống như Trần Khải Ca loại này cường thế đạo diễn càng sâu Yêu cầu cao hơn Có vào tổ phía trước còn muốn tiến hành nhân vật thể nghiệm Tỉ như đi núi bên trên trọn đại phân Trên đường đóng vai tên ăn mày xin cơm Công trường làm việc Bộ đội huấn luyện Trần Khải Ca trước mắt tình huống gặp gỡ cũng chỉ xét là tại tống nghề bên trong phát sinh Đổi tại bình thường thẩm mộng thần sợ là liền ném sơ yếu lý lịch đến hắn đoàn làm phim tư cách đều không có. Ngươi trước kia nhận qua sân trường bắt nạt. Rất tốt. Cho ngươi 5 phút đồng hồ hồi ức một chút. Một hồi chúng ta dựa theo cái kia cảm nhận thay vào. Chiếu vào phương cảnh lời nói. Trần Khải Ca nói một lần. Quay đầu nhìn lại phương cảnh. Thản nhiên nói. Ngươi ngồi xa một chút trông thấy hắn liền phiền đúng vậy. Phương Cảnh đem bàn nhỏ chuyển lui 2 3 mét, mấy người khác cũng giống như vậy, liên tục ngơ như vậy nhiều điều. Lão Trần ngay tại hỏa khí thượng đâu rồi? Lúc này tốt nhất đừng hướng trên hòng súng đụng. Viêm Á luôn dùng khuỷu tay đụng nhẹ Phương Cảnh. Tuyết Chung kịch bản lúc nào cho ta sớm một chút cho ta, ta cũng rất quen thuộc nhân vật a, ta. ta xem các ngươi nam cảnh khắp nơi chiêu binh mãi mã. Có phải hay không người càng nhiều ngươi cũng không cần ta rồi khóe miệng giật một cái. Phương Cảnh im lặng. Yên tâm đi. Ngươi một cách đóng vai phủ không có người dành với ngươi. Kịch bản cũng nhanh muốn xuống tới. Qua mấy ngày cho ngươi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi đem tiểu thuyết xem một lần đồng dạng có thể người quen biết vật. Tuyết Trung chủ yếu diễn viên. Cho bọn họ đưa kịch bản thời điểm. Phương cảnh thuận tiện còn đưa một bản nguyên tác. Viêm á luôn kịch bản không phải là không có. Sớm làm xong. Không có xuống tới là muốn nhìn một chút còn có hay không người thích hợp hơn. Có nói liền điều hòa một chút. Tuần lễ trước liền xem hết. Vạn sự sẵn sàng. Hiện tại ta chỉ kém kịch bản. Khoan hãy nói à. Nội địa tiểu thuyết là thật ngưu bút. Cái gì đồ chơi. Cái gì não động đều có. Dính đến tiểu thuyết mạng cải biên điện ảnh Trong khoảng thời gian này viêm á luôn đem mặt khác tiểu thuyết cũng xem một chút Nhìn mà than thở có trùng sinh thay đổi mèo Thay đổi cầu Thay đổi khỉ Thay đổi nam thay đổi nữ Có xuyên qua thượng cổ thời kỳ Thời kỳ hồng hoang Còn có xuyên qua tận thế chém sông bay Tiên hiệp thế giới tô tiên Còn có càng ngưu bút Vô hạn xuyên qua tại điện ảnh thế giới cầu thúc một cách tiếp một cách thu đồ đệ. Vô gian đảo Trần Vĩnh nhân đổi mấy đợt nhân vật chính. Nhọn cát nhai đoạn khôn chết mấy chục lần. Từng cách đều nói xe xớt không gánh nổi hắn. Gần nhất viêm á luôn đều có chút mê luyến tiểu thuyết mạng. Không thể không nói. Người hoa tải tiểu thuyết mạng khối này. Thật là oan toàn thế giới trên trăm năm. Phương cảnh đau đầu. Xem hết liền chờ một chút. Kịch bản một đến ta liền cho ngươi. Cho ngươi đề cử mấy quyền tiểu thuyết. Đô thị vui chơi giải trí. Nhân vật chính biến hình ký lập nghiệp. Chờ ngươi xem hết ta bên này kịch bản cũng không xây xích gì nhiều. Nghe phương cảnh cùng viêm á luôn đàm luận kịch bản phim. Danh đảo một câu đều không nhúng vào. Hắn cũng muốn đóng phim. Đáng tiếc cổ trang không thích hợp mặt. Mười năm trước hắn chuột qua một lần cổ trang bị chửi thảm rồi Từ đó về sau rốt cuộc không có chuột qua cổ trang gì. Phương Tổng Các ngươi đoàn làm phim có thích hợp ta nhân vật sao một thanh âm bên tai chuyển đến Lý Tân lấy dũng khí nói Ta rất muốn cùng các ngươi công ty hợp tác Diễn viên mời vào chỗ này đương tống nghệ tham gia diễn viên rất nhiều Phương Cảnh có thể nhớ lại tên lại không nhiều Mười năm diễn viên bên trong hắn ngược lại là có chút ấm tượng. Lý Tâm chính là một cách trong. Số đó. Cùng Dương Dương đồng dạng. Nàng cũng là lẻ 8 năm hồng lâu mồng suốt đảo. Đằng sau ký kết Lý Tiểu Hồng công ty. Bất quá những năm này vẫn luôn không nóng không lạnh. Phương Cảnh đánh giá vài lần. Người bao lớn Lý Tâm không thích nói chuyện. Rất khó dung nhập tập thể. Nếu không phải này sẽ mở miệng. Hắn đều kém chút coi là không có người này. Tiết mục này mấy kỳ rồi Lý Tâm cùng nhóm này người nói chuyện số lần đều không có vượt qua 20 lần. Nhiều khi đều là ăn. À! Có thể loại này lời nói. Đại gia xây một cái nhóm, nàng cũng chưa từng mạo phao. Có chút ngượng ngùng, Lý Tâm nhanh nhó nói, ba, ba mươi ba cơ. Phúc khủ khủ khủ. Trần Khải Ca đang uống nước. Một ngụm toàn phun ra ngoài. Thiết bị giám sát một mảnh bọt nước. Quay đầu chừng Phương Cảnh một chút. Loại lời này có thể tùy tiện hỏi sao ta nói chính là tuổi tác. Phương Cảnh giờ khóc giờ cười. Lý tâm mặt đỏ lên. 27 tuổi rất nhiều đoàn làm phim thử hí. Xem nhân vật có thích hợp hay không đều phải xem nữ diễn viên dáng người. Không phải chống đỡ không đứng dậy ngược lại hủy một bộ kịch. Nàng còn tưởng rằng Phương Cảnh hỏi chính là cái kia. Tuổi tác có chút thiên đại. Mặt ta non, diễn chừng 20 tuổi nữ hài cũng không có vấn đề gì. Lý lòng có điểm xấu hổ. Kỳ thật nàng còn báo cáo sai một tuổi tiếp qua mấy tháng liền 28. Nữ tinh dấu riêng tuổi tác không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Này hành ăn chính là thanh xuân cơm. 30 nữ diễn viên cùng 40 nữ diễn viên so với hơn 20 tuổi nữ hài hí đường hẹp không phải một điểm nửa điểm. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 31 chương 591 bữa tiệc hiện tại hơn 30 tuổi nữ diễn viên dù là diễn không được tiểu hoa. Các nàng bình thường cũng không dễ dàng diễn mụ. Diễn lão thái thái. Không phải tâm lý ngạo khí, mà là một khi diễn, về sau tìm nàng hí cũng sẽ là loại cách này nhân vật. Xã hội tinh anh cường thế nữ nhân loại này hí sẽ vô duyên chỉ còn cả một đời chạy vai phụ. Liễu đảo đi qua hai năm tính đua Lão công phụ trách bốn cái ức. Nàng một năm mười tám bộ hí chính là đem nợ ngần toàn bộ trả hết Nhưng cho dù thiếu tiền nàng cũng không có diễn qua lão mụ tử loại cách này nhân vật Cho dù là hải nhi mẫu thân Phương cảnh trầm tư mấy giây sau mở miệng Ta bên này các xây rất thấp Đại bộ phận diễn viên đều là hữu nhị khách mời Ngươi tìm ta quay phim Lý Thiểu Hồng đạo diễn biết sao ta có thể không cần tiền. Có thể có một cái cơ hội rèn luyện liền tốt. Tuyết Trung đoàn làm phim lấy không được tiền. Này tại lý tâm ý liệu bên trong. Đỏ mù bên kia ta sẽ cùng nàng nói. Ta tưởng nàng cũng sẽ đồng ý. Tuyết Trung đoàn làm phim mười mấy cách minh tinh. Toàn theo giá thị trường mà tính nói mười ước chỉ đủ cắt xê. Ngoại trừ diễn viên chính. Đại bộ phận diễn viên cắt xê thấp. Đây là chuyện trong dữ liệu Khách mời minh tinh bên trong ít 4 năm trận hí Nhiều năm 6 trận Không cần bao nhiêu thời gian Đại gia cho Phương cảnh mặt mũi Quay lại người ném phần tư liệu đi đoàn làm phim Ta để cho bọn họ bên kia nhìn xem có hay không thích hợp nhân vật Cám ơn Phương tổng lý tâm lộ ra ý cười Không cần cám ơn có thể thành hay không còn không biết Chủ yếu xem đạo diễn Phương cảnh lời mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ cần lý tâm không chọn, trên cơ bản có thể mò được nhân vật. Một cái hãng hai minh tinh tới đoàn làm phim khách mời. Lục dương điên rồi mới có thể đẩy ra phía ngoài. Tùy tiện an bài một nhân vật nhỏ chính là. Qua tới xem một chút. Tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. thẩm mộng thần bên kia rốt cuộc quá một đầu. Trở về thời điểm nhảy tung tăng. Đi đường đều mang gió. Chỉ vào ca mê ra Trần Khải ca nói, lần này liền rất tốt, bảo trì trạng thái này, chú ý ngươi ánh mắt. Thẩm mộng thần liên tục gật đầu kém chút khóc lên quá khó khăn. Lưu Tuấn Phong thành nhược hiên chuẩn bị ra trận, một nhóm ba cái đem phía trước tám cái ống kính chuột. Tám cái ống kính. Đặt tại bình thường phim ảnh bên trong chỉ có một phút đồng hồ. Nhưng Trần Khải ca một cái ống kính kéo đến rất dài. Vài đoạn đối với Nam Ginh tới là 23 phút Quay chụp chính thức bắt đầu Phương cảnh sách bàn nhỏ lần nữa trở về Con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm ca mê ra Cái này tia sáng dùng đến tốt Vừa vặn tại dưới chân Ba người chỗ đứng cũng có ý tứ Một cái chạm bên cửa sổ Một cái chạm chính giữa Một cái tải bên cạnh Có điểm giống cảnh xéo hình tam giác Thực phù hợp quay trục mỹ học trần đạo Chờ hậu kỳ chế tác thời điểm ngươi có thể hay không đem án đèn phóng án mộ quang vẩy vào dịch diêu trên người. Cho người xem một cái bóng lưng. Tường bên trên những lời này có ý tứ. Rất có ý thơ. Trần đảo ngưu bút. Một bộ nát mảnh chính là bị ngài đập đến như vậy tình thơ ý họa. Trần Khải ca bên tai đều là phương cảnh đi a đi a thanh âm. Ông ông ông giống như một con muỗi Đặc biệt muốn đem hắn ruột rút ra hướng cổ bên trên xiết Biết coi như xong Ngươi nói ra tới làm gì một bên còn chập chập chập chập lưới Thỉnh thoảng tới câu cảm khái Trần Khải Ca hẳn nhiên nói Nếu không cho ngươi chuột a cách này không được đâu nhìn phương cảnh kích động Trần Khải Ca tâm mệt cút đổi tại hắn đoàn làm phim Ai dám ở bên tai như vậy mù so tài một chút Sớm bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu Hết lần này tới lần khác phương cảnh thân phận còn có chút đặc thù, siêu một tuyến già vị, vẫn là đại lão bản. Sau này đến ngươi diễn ta cũng sẽ như vậy nghiêm túc. Tại nghiêm túc hai chữ bên trên trần khải ca cắn đến có điểm trọng. Hôm nay tổ thứ nhất chụp xong. Ngày mai bắt đầu thu. Sau này tiếp tục tổ thứ hai. Chẳng mấy chốc sẽ đến phương cảnh mấy người. Sau này nhất định phải soi mói. Đã tốt muốn tốt hơn. Không cho phương cảnh ngơ cách hơn 10 đầu đều có chút xin lỗi hắn nổi giận trong bụng. Cám ơn đạo diễn đối với ta tuyệt đối đừng khách khí, cứ việc mắng cứ việc chỉ đạo. Trần Khải ca, ta hiện tại liền muốn mắng. 8 giờ tối. thẩm mộng thần kết thúc công việc. Các nàng tổ này chụp xong. 8 phút hí chụp 7-8 giờ. Tốc độ là thật. Nhanh không sai. Chính là nhanh mặt khác tổ đèn vẫn sáng. Phương cảnh nửa đường chạy tới quách kính xanh bên kia nhìn một chút. Bọn họ tại đặt trước đồ ăn. Nói là buổi tối muốn suốt đêm. Chắp tay sau lưng đi dạo ong hàm thấy phương cảnh nhóm này kết thúc công việc, cố ý đi tới, khẽ cười nói, "Vất vả, các ngươi ăn cơm sao? Ta mời khách." "Cám ơn, ta thì không đi được, một hồi còn muốn cắt mảnh." Trần Khải ta cái thứ nhất mở miệng, "8 phút hí" Hiện tại đánh ra tới có hơn 30 phút đồng hồ. Như thế nào cắt? Cắt bao nhiêu? Đây đều là hắn công tác. Thành Nhược Hiên cùng Lưu Tuấn Phong lắc đầu. Hai người bọn họ cũng không đi. Chụp như vậy lâu có chút gánh không được. Hơn nữa hai người bọn họ cùng vong hàm không biết. Hai bên cũng không phải một cách đẳng cấp. Nhân ra muốn mời chính là Trần Khải Ca cùng Phương Cảnh. Để một câu bọn họ chỉ là khách khí. Ta cũng không đi, hàm ca quay đầu nhớ rõ cho ta bù lại là được. Hai tên nam sinh đều gánh không được. Càng không muốn thầm mộng thần. Nếu không phải không tới nhà nàng hiện tại liền muốn nằm trên mặt đất ngủ. Trong ba người nàng là mệt nhất. Đến chưa không biết uống bao nhiêu cà phê nâng cao tinh thần. Viêm á luôn cùng danh đảo những này cùng uong hàm không có gặp nhau người cũng thức thời không có đi. Từng người xả một cái lý do. Phương cảnh ngươi đi không uông hàm hỏi. Đi tại sao không đi? Hắn cũng không có việc gì. Trở về nhàn dối cũng là nhàn rỗi trừ ăn cơm ra. Ngủ. Đánh đánh đánh trò chơi còn có thể làm cái gì được. Ta cái này đặt trước vị trí. Kêu lên sát vách lão hà cùng mấy người bằng hữu. Được đến hồi đáp uông hàm kính mắt cười cười. Lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau Ngồi lên quong hàm xe Phương cảnh rời đi trung tâm thể dục Tiến về phía trước một nhà món cay tứ xuyên quán Đến bao sương thời điểm Hà Linh đã đến Ngoài ra còn có trong đài mấy cách lãnh đạo Ngồi gần nhất chính là một cách chừng 20 tuổi người trẻ tuổi Giới thiệu cho ngươi một chút Đây là Nguyệt Hoa giải trí ngô tổng Chúng ta trong đài này vài vị liền không nói Ngươi cũng nhận biết Hà Linh đứng lên cho Phương Cảnh làm giới thiệu. Người tốt Phương Tổng tuổi trẻ tài cao. Ngô Kỳ Phong đứng lên cùng Phương Cảnh nắm tay. Hơn 30 tuổi ngay tại Nguyệt Hoa giải trí làm quản lý. Cũng là nhân vật hung ác. Phương Cảnh trong miệng nói xong quá khen. Đưa tay đi ra ngoài. Tiếp tục lại cùng một nữ nhân khác nắm tay. Long Đan Nghệ. Thiên Vũ truyền thông đương ra. Còn thân kiêm quả xoài Phó Tổng Giám Đốc. Nhân sưng tống nghệ giáo mẫu. Cùng Vương Kim Hoa có liều mạng người. Là Hà Linh bạn học trước kia. Lại là trong đài lãnh đạo. Lại là Long Đan nghệ Còn có Nguyệt Hoa giải trí cao tầng Phương Cảnh nếu là tin tưởng đây chỉ là bình thường bữa tiệc mới có duyệt Đây là chúng ta thiên thiên hướng thượng tiểu huyên đệ. Vương Dịch Bác Hà Linh tiếp tục giới thiệu. Ông Hàm đối với Phương Cảnh cười nói. Lúc trước ta rất xem trọng ngươi. Muốn đảo ngươi đến trong đài đến. Đáng tiếc ngươi không đến. Không phải chúng ta trong đài nhưng có bảo. Lúc trước mỗi ngày huyên để có người muốn đi. Uông hàm xem phương cảnh tống nghề cảm giác mạnh. Muốn mời hắn tới trong đài bổ sung. Nhưng phương cảnh không có đáp ứng. Đằng sau mới tìm vương dịch bác. Thác quá thác quá. Phương cảnh song song chắp tay trước ngực. Lại cùng vương dịch bác nắm tay. Ngươi tốt. Phương tổng tốt, ta gọi vương dịch bác, chiếu cố nhiều hơn Phương tổng lợi hại nha, chính là trường giang sóng sau đè sóng trước Ngồi xuống sau long đan ngây khen không dứt miệng Các ngươi công ty làm ra ta là sướng tác người cùng diễn viên mời vào chỗ đều là hiện nay đại họa tiết mục Đan tỉ quá khen, ngươi là tiền bối, ở trước mặt ngươi ta nào dám múa búa trước cửa lỗ ban Người trẻ tuổi quá khiêm tốn Nếu ai đến ngươi như vậy có tài hoa người chính là may mắn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 592 ý của tuổi ông không phải tại rượu không biết vì cái gì. Phương cảnh cảm giác long đan nghe đối với hắn rất nhiệt tình. Nhìn hắn ánh mắt đều không giống nhau. Trước lúc này hai người thế nhưng là chưa từng gặp mặt. Làm một cách hơn 40 a di nhìn. Chăm chăm chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam phương cảnh trong lòng hoàng sợ. Vương Dịch Bác làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, tiếp tục chính mình cho mỗi cá nhân rót rượu. Nói lời cảm tạ ơn thanh. Nhìn đi lên đồ ăn phương cảnh cười. Các ngươi đây đều là chấp nhận ta một cái a món cay tứ xuyên quán có thể lên món gì vân quý xuyên nổi danh ăn cay. Này phải món ăn nổi tiếng liền không có không cay. Đang ngồi trong mấy người phương cảnh liền biết vong hàm có thể ăn cay. Hà Linh cũng không được hôm nay ngươi là khách nhân. Đương nhiên chấp nhận ngươi. Vong hàm cười nói. Ta cũng đi theo được nhờ. Bình thường cùng bọn họ ăn cơm liền không hảo hảo ăn xong mấy trận cay, Quá thanh đạm. Hà Linh thản nhiên nói. Kỳ thật ta cũng có thể ăn cay, Chỉ là bữa tiệc nhiều. Thường xuyên ăn có chút gánh không được. Ngày thứ hai dễ dàng khởi đậu. Mỗi khi tới khoái bản nghệ nhân hắn đều phải trước tiên an bài ăn cơm Đại gia trước bồi dưỡng một chút tình cảm Lên đài sao không đến mức lạnh nhạt Mặt khác bí mật cũng trước tiên câu thông tốt Hỏi rõ ràng nghệ nhân có cái gì kiên kỵ Cái gì có thể hỏi Cái gì không thể hỏi Mỗi cái tuần lễ chảy bữa tiệc Sau thời gian dài hắn đều có chút xã giao sợ hãi chứng Hiện tại là vừa có thời gian liền về nhà nằm. Tình nguyện đánh một ngày trò chơi cũng không ra khỏi cửa. Dịch bác có thể ăn cay sao Nguyệt Hoa Ngô Tổng nhìn về phía không nói mấy câu vương dịch bác. Ha ha, trước kia không thể, về sau gia nhập mỗi ngày huyên đệ sau liền có thể. Uông Hàm Phụ hỏa nói, đúng thế, chúng ta mỗi ngày huyên đệ nào có không thể ăn cay đến đại gia cản một chén. Mấy người chỉ đàm ra thường bên trong ngắn. Không chút nào để những chuyện khác. Phương cảnh cũng không kịp. Cứ như vậy một ly một ly cùng bọn họ uống vào. Đại gia trao đổi lẫn nhau cảm tình. Nói chuyện phiếm bên trong biết được vương dịch bác là nguyệt hoa giải trí nghệ nhân. Sớm mấy năm đi Hàn Quốc làm luyện tập sinh. Sau khi về nước cùng trong đài có hợp tác. Vẫn luôn lưu tại thiên thiên hướng thượng. Bất quá hoa nhi này không nói nhiều, có đôi khi đồng thời đều không nhất định nói câu nào. Nguyệt hoa giải trí mặc dù cùng Hàn Quốc ngành giải trí có rất nhiều hợp tác. Nhưng chính cống chính là trong nước công ty giải trí. Chơi tạo sao tổ hợp một bộ này bọn họ sở trường nhất. Hàng năm ra me show xuất suốt đảo nữ đoàn tổ hợp. Mười cách có bảy cách đều là bọn họ. Mượn cơ hội này phương cảnh còn hỏi một chút liên quan tới tổ hợp xuất đảo chuyện. Thế nào? Phương Tổng cũng có hứng thú làm loại hình thức này ngô kỳ phong hứng thú Con mắt tỏa ánh sáng Nếu như muốn hạ thủ Hiện tại là tốt nhất thời kỳ Truyền hình điện ảnh nghiệp kinh tế đình trệ Tống nghệ lại là đại diện tích quật khởi Trước kia luyện tập sinh muốn 3-5 năm mới có thể ra nói Hiện tại tầm 5-3 tháng là được Một cái tống nghệ có thể nuôi dưỡng 7-8 người Tăng lớn lưu lượng nâng đỡ. Này 7 người đại diện. Thương diễn. Một tháng có thể đem bản vứt trở về. Nửa năm thời gian phiên cách tầm 10 phiên không là vấn đề. Một năm sao không có nhiệt độ tái tạo một nhóm. Theo ta thấy thị trường quốc nội duy trì 3-5 năm không là vấn đề. Ngô Kỳ Phong nói làm vương dịch bác đáy lòng máy động. Công ty trước kia là đi tinh phẩm lộ tuyến. Bình thường luyện tập sinh đều là từ nhỏ nắm lên Mười mấy tuổi Mười bốn mười lăm tuổi đưa đi huấn luyện Ca múa soạn tất cả đều muốn học Bốn Năm năm sau về nước Hiện tại đi hoàn toàn là nhà máy dây chuyền sản xuất Tầm năm ba tháng suốt đảo Ngắn hạn bên trong dựa vào lưu lượng nâng lên đến Vứt xong tiền không có giá trị lợi dụng liền ném Ta liền hỏi một chút Không muốn làm phương diện này nghiệp vụ, về sau có cơ hội xem đi. Phương Cảnh lắc đầu nhấp một miếng rượu. Loại hình thức này hả càng kiếm tiền là không giả. Chi phí thấp thấy hiệu quả nhanh. Nhưng đi không lâu dài. Không bằng dùng nhiều chút thời gian từng bước một bồi dưỡng nghệ nhân. Ngô Kỳ Phong tiếc núi thở dài. Vậy quá đáng tiếc. Ta vốn còn muốn cùng phương tổng ngươi liên thủ làm một vỗ lớn các ngươi công ty phụ trách âm nhạc, chúng ta bên này phụ trách đóng gói nghệ nhân. hắn coi trọng nhất phương cảnh không phải đầu óc buôn bán, mà là âm nhạc tài năng. một ca khúc đủ để thay đổi một cái ca sĩ cả đời. dây chuyền sản xuất tạo sao hình thức lớn nhất nhược điểm là nhưng liên tục tính không cao, không có lưu lượng, không có tác phẩm chèo chống. Một năm nửa năm ai còn nhớ rõ cách này người nếu có phương cảnh ca liền không đồng dạng. Một ca khúc hát một năm không là vấn đề. Tăng thêm tống nghệ nâng đỡ. Nghệ nhân ba năm năm cũng sẽ không quá khí. Long Tổng. Các ngươi công ty có hứng thú sao phương cảnh bên này không hứng thú. Ngô Kỳ Phong đưa áng mắt đặt tại Long Đan nghe trên người. Không hề nghĩ ngợi, Long Đan nghe cười cười cự tuyệt tạm thời không có. Nói đùa cái gì? Nàng phải có ý nghĩ này sớm làm. Luận lưu lượng cùng tống nghệ ai có tương nam truyền hình cường có tiền kia cùng tài nguyên. Nàng còn không bằng chuyên tâm đem một cách hạng hai nghệ nhân phủng thành một tuyến. Mười cách lưu lượng nghệ nhân đều đỉnh không hơn một cách một tuyến. Một cách lưu lượng nghệ nhân chỉ có thể lợi nhuận một năm nửa năm, một cách một tuyến nghệ nhân có thể lợi nhuận mười năm. Tiếng nói nhất truyền. Long Đan ngây đối với Phương Cảnh cười nói. Bất quá ta ngược lại là rất muốn cùng Phương Tổng hợp tác. Nghe nói các ngươi công ty chuẩn bị mở kịch rất nhiều đúng nghĩ nghĩ Phương Cảnh gật đầu. Nam Cảnh nắm giữ đại lượng ưu tú IP tác phẩm. Đây không phải cái gì bí mật. Một năm chụp mấy bộ. Đổ chụp bảy tám năm. Chỉ có tài chính dư giả. Tương lai mười năm bọn họ cũng sẽ không ngược lại. Nói tới chính sự. Long Đan nghe chỉnh ngay ngắn thân thể. Cười tùm tỉm nói. Chúng ta bên này cũng muốn làm truyền hình điện ảnh. Chỉ bất quá cho tới nay không có hảo đoàn đội cùng ưu tú kịch bản. Đã như vậy. Đại gia vì cái gì không cùng lúc hợp tác. Nam cảnh ra chế tác đoàn đội. Chúng ta bên này xuất tiền cùng truyền ra bình đài. Vẹn toàn đôi bên. Một bộ kịch tại không có truyền ra trước đó. Ai cũng không biết có thể hay không hỏa. Đầu tư hơn ước tiêu tốn mày 8 tháng thời gian, nếu như đánh ra tới không hết nhân ý, công ty kia mày chết, liên tục hai ba bộ phát nhai, bình thường truyền hình điện ảnh công ty cơ bản có thể đóng cửa, giống như thiên vũ loại đại công ty này cũng phải thương cân động cốt. Phát nhai năm sáu bộ, tốt a, Nghệ nhân bộ chờ giải tán đi. Long Đan ngây coi trọng nam cảnh, Là bởi vì Nam Cảnh đến nay không có đi ra phát nhai tác phẩm. Bộ bộ đại hỏa Trên cơ bản chỉ cần ném tiền liền không có không hiếm. Thuận tiện còn phủng đỏ một đống lớn nghệ nhân. Phương Cảnh ngượng ngùng cười một tiếng. Long Tổng chây cười. Ta này người không hiểu thương nghiệp. Liên quan tới công ty nghiệp vụ lui tới ngươi hẳn là đi tìm chúng ta nịnh Tổng. Không phải tới tìm ta. Ta không làm chủ được. Nói ra không sợ đại gia chê cười. Ta một năm tại công ty thời gian còn không có tải nhất đương tống nghệ đợi thời gian dài. Cho nên tìm ta cũng vô dụng. Lần này Long Hàm mời hắn ăn cơm chỉ là một cách người trung gian. Này chàng bữa tiệc hắn cùng Hà Linh đều là cơm thác. Chính chủ là Long Đan ngây cùng Nguyệt Hoa. Hai nhà này tìm hắn nói chuyện hợp tác. Về phần vương dịch bác nha. Hắn nhìn có chút không thấu. Ấn lý thuyết loại trường hợp này hắn không nên xuất hiện. Trước đó Phương Cảnh tưởng rằng Wong hàm dẫn hắn tới nhận thức. Đằng sau xem ra lại không giống. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn ngoại trừ rót rượu, ngẫu nhiên đáp mấy câu đằng sau liền không như thế nào mở miệng. Làm sao lại không làm chủ được, Phương Tổng ngươi nếu là không làm chủ được kia Nam Cảnh liền không có thể làm chủ. Long Đan ngây cười đến thực sán lạn trước đó chúng ta đi tìm Nịnh Tổng. Là nàng để cho ta tới tìm ngươi Phương Cảnh Dương Ninh thật có thể cho hắn trình chuyện Loại này sự tình có thể làm đến xa tới Thấy hắn mới nhẹ nhõm một chút liền ôm đôi chuyện Quay đầu nhất định phải hào hào giáo huấn mới được Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 593 Trần Khải Ca vương. Sợ Quách kính xanh đúng ta bên này cũng là nịnh tổng để cho ta tới Ngô Kỳ Phong nói theo Phương cảnh nâng chán Có chút đau đầu Sau một lát nói Các ngươi hai nhà một cách là truyền hình điện ảnh Một cách là giải trí đúng không đúng Nói không đúng là ngô kỳ phong Chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc Chúng ta công ty muốn hai cách đều làm Tiểu Hải tử mới làm lựa chọn Đại nhân tất cả đều muốn Nam cảnh điều kiện hoàn toàn có thể thỏa mãn Bọn họ giải trí truyền hình điện ảnh hai đầu tuyến Đặt vào bó lớn tiền không muốn là kẻ ngu Không có khả năng phương cảnh cử tuyệt Hắn thừa nhận Nguyệt Hoa giải trí tại tạo sao này một khối xác thực rất mạnh Nhưng truyền hình điện ảnh phương diện yếu đến một nhóm Một đống lưu lượng minh tinh đi diễn kịp Sớm mấy năm vẫn được Bây giờ không phải là nháo sao Nguyệt Hoa muốn ném tiền hắn hoan nghênh Bỏ vào người vào tổ Xin lỗi nhưng Nguyệt Hoa loại này công ty rõ ràng cứ điểm người vào tổ nha. Không phải bọn họ mấy ngàn nện vào đoàn làm phim đồ chính là cái gì trước chớ vội cử tuyệt. Người nghe ta nói. Phương cảnh phản ứng hoàn toàn ở ngô kỳ phong dự kiến bên trong. Giải trí khối này chúng ta Nguyệt Hoa là cường hạng Hai nhà hợp tác. Chúng ta có thể đồng ý nam cảnh nghệ nhân gia nhập. Truyền hình điện ảnh bên này quý công ty là chuyên nghiệp. Chúng ta cũng không hiểu Xác thực không tiện nhúc tay Bất quá ta bảo đảm Chúng ta chỉ cần dẫn người vào tổ Tuyệt đối trước đi qua đảo diễn cùng bên sản xuất đồng ý Hiện tại lưu lượng quay phim xác thực kinh tế đình trệ Điểm ấy ta hiểu ngươi yên tâm Tuyệt đối sẽ không phóng không có diễn ký người vào tổ Phương cảnh sắc mặt hơi chút đẹp mắt một chút Rồi nói sau Nhất thời bán hội ta cũng không thể đánh nhịp Nếu như phương án có thể đi Đối với tất cả mọi người có lời ta sẽ cân nhắc ngươi muội Vừa mới còn nói chính mình làm không được chủ Hiện tại còn nói sẽ cân nhắc Quả nhiên Phương cảnh nói không tin được Ngô Kỳ Phong chưa từng có xem nhẹ qua phương cảnh Phạm là nhìn qua lý lịch của hắn người đều sẽ không nhỏ nhìn Trên bàn cơm cũng đừng bàn công việc các ngươi không mệt mỏi Sao uông hàm tử tốn nói Vâng vâng vâng Hàm ca nói đúng lắm Ngô nghị Phong cười làm lành nói Ta tự phạt một ly Một người uống nhiều không có ý nghĩa Đại gia cạn thêm chén nữa đi Long đan ngây nhìn về phía phương cảnh Ngươi ngày mai có tiết mục Còn có thể uống sao không có vấn đề Cầm lên ly rượu Hà Linh cùng uông hàm ngươi Một câu ta một câu bắt đầu hòa hoán không khí Đem đề tài kéo trở về Bữa cơm này ăn đến rất dài, một giờ đằng sau thời gian không ai lại nói khởi chuyện công tác. Long Đan ngây cùng Ngô Gì Phong mục đích đã đạt tới. Làm phương cảnh biết bọn họ ý đồ liền có thể. Tại chỗ hồi đáp là không thể nào. Chuyện lớn như vậy phương cảnh nếu là tại chỗ đánh nhịp kia mới có dược. Mặc dù bọn họ đề chỉ có chút ít mấy câu. Đặt tại trên thực tế thế nhưng là hơn ớt sinh ý. Trong đó sen lẫn không biết bao nhiêu nghệ nhân tiền đồ Chỉ cần phương cảnh gật đầu Tương lai nửa năm ngành giải trí liền sẽ cường thế xâm nhập một nhóm tân nhân Lần nữa nhấp lên lưu lượng cổ này chiều Cường Trở lại khách sạn Phương cảnh mở video cùng Dương Nghịnh Thương Lượng Hai người vẫn luôn cho tới hơn nửa đêm ngày kế tiếp 2 giờ chiều Diễn viên mời vào chỗ thứ 6 kỳ thu bắt đầu Lần này thu địa điểm phát sinh biến hóa Không có tại sân vận động Mà là trong đài Ngồi phía dưới người xem Hoan nghênh đi vào diễn viên mời vào chỗ Trước đó mấy giữa kỳ chúng ta nhìn thấy diễn viên xuất sắc biểu hiện Đài bên trên uông hàm niệm lời dạo đầu cùng nhà tài trợ Đi vào diễn viên mời vào chỗ giai đoạn thứ hai Giai đoạn này chúng ta tăng thêm 300 vị đại chúng giám khảo Nhằm vào diễn viên Mỗi người có một phiếu quyền còn có 21 vị nhà phê bình điện ảnh. Mỗi người hai phiếu quyền. Đạo diễn 50 phiếu có thể lựa chọn thêm tài chính mình đổi bất luận cái gì diễn viên trên người. Bê! Cả! Chiến thắng đạo diễn có 100 phiếu. Nghe ông Hàm tuyên bố quy tắc, hai bên diễn viên nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng cuối đầu giao lưu. Lần này công bằng rất nhiều đạo diễn quyền lời không có như vậy lớn, không thể một lời định sinh tử. U Vinh Quy Quy Mơ Gia tăng nhà phê bình điện ảnh cùng đại chúng giám khảo Đối với đại gia tới nói xác thực công bằng Bất quá đạo diễn cũng không thể đắc tội 50 phiếu Rất dễ dàng thay đổi ưu thế thế yếu Mở ra cái khác tâm quá sớm Dưới đài ngồi người còn không biết là dạng gì nếu là bọn họ bất công Dễ dàng đầu cho chính mình thích diễn viên Gia tăng đại chúng giám khảo Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Danh khí lớn tự nhiên cao hứng Danh khí thấp diễn viên lo lắng Hiện tại chúng ta đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn Tổ thứ nhất chính là Trần Khải ca đạo diễn tổ bi thương ngược dòng thành sông Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra hôm qua chụp hảo hình ảnh Quách kính danh cái biên điện ảnh cầu huyết thanh xuân tình yêu Đám người nín thở Ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Đây là liên miên. Chỉ có Trần Khải Ca một người nhìn qua. Hôm qua hắn biên tập xong liền giao cho tiết mục tổ. Thẩm mộng thần nháy mắt một cái không nháy mắt tính tâm nhìn chính mình biểu diễn. Từ đầu tới đuôi một cách trần hí. Một cái tràng cảnh. Hơn bốn mươi ống kính. Bảy tám phút sau kết thúc. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Như thế nào viêm á luôn nhỏ giọng hỏi phương cảnh. Đạo diễn bản lĩnh rất mạnh. Ngắt đầu bỏ đuôi còn có thể giảng thuật ra loại này chuyện xưa. Sau lưng muốn biểu đạt đồ vật cũng ra tới. Bất quá quá đơn điệu. Phương cảnh cảm khái nếu là nhiều gia tăng mấy trận khí liền tốt. Hơn một giờ điện ảnh. Lão Trần chỉ chụp một trận còn có thể chụp đặc sắc như vậy thật tính lời hại. Phương Cảnh tự hỏi nếu như là hắn tới đảo căn bản làm không được. Khải ca đảo diễn rất mạnh, này hoàn toàn là một loại khác phong cách. Quách kính xanh cầm ốm nói lên. Cười bình luận. Có một loại mông lung ý thơ. Đặc biệt là cuối cùng dịch diêu bóng lưng ngâm ở mộ quang bên trong. Hai loại tia sáng giao thế xử lý quá hoàn mỹ. Quách kính xanh đảo hoàn toàn là lời nói thật. Nguyên bản vi thương ngược sòng thành sông hắn nhìn qua. Người xem cũng nhìn qua. Rất sợ cung cầu huyết. Cũng không phải hắn sách bên trong muốn biểu đạt cái loại này ý tứ. Trần Khải ca tại ngắn ngủi 7-8 phút bên trong đem trong sân trường tình yêu. Hấu nhị. Thân tình đều xem lẫn hội tụ vào một chỗ. Nửa điểm không đột ngột. Hạch tâm nhất sân trường bảo lực đường dây này cũng không có tán. Vẫn luôn tại trung tâm chủ tuyến. Trần Khải Ca gật đầu mỉm cười. Đây coi là cái gì? Lão tử còn không có phát lực đâu tổ thứ hai lên sân khấu chính là quách kính danh tổ miêu yêu. Đồng dạng cũng là ba cái diễn viên. Bạch Long. Đan Long. Dương Ngọc Hoàn. Tiêu tán vai diễn chính là Bạch Long. Hình ảnh bắt đầu. Một chỗ vứt bỏ mọc đầy cỏ dại sơn động. Hai nam tử nhìn nhau trò chuyện. Không có qua vài câu hình ảnh đột chuyển. Biến thành Lý Bạch cực lạc chi yến Sơn đồng vàng son lộng lẫy Vương công quý tục Quan lại quyền quý gặp nhau ở đây xem Hai cái thiếu niên hóa thành bạch hạ bay múa Dương Ngọc Hoàn thấy vui vẻ liên tục Lý Bạch tại rượu ao bên cạnh mây say Trong miệng hô mây muốn quần áo hoa muốn rung Gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng Quá hai phút đồng hồ Hình ảnh lại chuyển trở lại vứt bỏ Sơn đồng Hai trung niên nam tử đối thoại. Đan Lộng, Không trở về được nữa rồi. Nương nương đi lâu như vậy. ngươi còn không có buông xuống sao buông xuống. Ngươi muốn ta như thế nào buông xuống đan mắt rồng quang ngốc trệ, Nhìn cỏ dại rầm rạp sơn động. Ánh mắt rơi vào một cỗ quan tài đá bên trên. Hình ảnh biến đổi mã ngôi pha bên trên. Đan Lộng, An lộc sơn phản hồng nhan họ thủy. Yêu nữ lầm nước Cửa bên ngoài Cần vương tướng sĩ yêu cầu Lý Long cơ sử tử Dương Ngọc Hoàn Không phải bọn họ không phát binh Đan Long Bạch Long sư phó hiến kế Thi giải đại pháp Có thể khiến người lâm vào giả chết Chờ đánh bại An Lục Sơn trở lại tiếp Dương Ngọc Hoàn Lý Long cơ đồng ý Một bên Đan Long bi thống rơi lệ Có lòng giúp một cái Bị Hoàng đế hộ vệ đánh bại trên mặt đất Hồi ức, hiện thực, hồi ức, hiện thực. Cứ như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn, đây là quách kính danh quay chuột thủ pháp, xem phương cảnh nhãn tình sáng lên. Mở đầu. Trung gian. Phần cuối. Cố xử bên trong đặc sắc nhất tình tiết đều có. Mổ thất bên trong. Liện Trần Khải ca lưu bạch bộ phận cũng bổ đi vào. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 594 trần khải ca bại tại nguyên bản miêu yêu bên trong Cũng không có bàn giao Dương Ngọc Hoàn theo quan tài bên trong tỉnh lại phát sinh chuyện Chỉ là cho một cái tràn đầy vết máu vết trào vách quan tài Cùng một bộ cung dung hoa quý hư thối thi thể Quách kính sanh hiện tại hoàn nguyên một màn này cho Dương Ngọc Hoàn tỉnh lại ốm kính cùng đan long đối thoại cơ hội Đếm ký một chút Phương cảnh phát hiện quách kính danh hết thầy chụp chín trần hí. Chẳng trách phải tăng ca chụp một đêm. So sánh dưới lão trần một tuồng kịch thật là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chính đương đám người thấy đặc sắc thời điểm một bài bài hát tiếng Anh vang lên. Không sai, bạc long cùng đan long ngay tại phiến tình bối cảnh âm nhạc vang lên, vẫn là bài hát tiếng Anh. Thần mẹ nó bài hát tiếng Anh, đây là đại đường là cổ trang a e nháy mắt bên trong gia diễn có hay không? triệu vi cười xấu xa. Nói khẽ với quách kính danh đạo. Tiểu tứ ngươi đây là cùng ai có thủ. Cho ngươi đề cử như vậy thủ bài hát tiếng Anh. Quả thực chính là một đại bài bút. Khù khủ. Một tiếng ho khan quách kính danh xấu hổ, không nói gì. Này thủ bài hát tiếng Anh là hắn chọn. Lúc ấy cảm thấy rất hợp với tình hình. Hiện tại nha. Nhìn xem người xem phản ứng liền biết. Bọn họ không phẩm vị được rồi. Hai tổ người tác phẩm đều xem hết. Đại gia có cái gì muốn nói sao rất tốt. Hai vị đạo diễn đều rất tốt. Triệu vi mở miệng nói câu nói nhảm. Nhìn ra được. Tiểu tứ tràng cảnh rất nhiều. Ta nghe nói bọn họ đều là tại khác biệt tràng cảnh chụp Hí bên trong đối thoại bộ phận diễn viên căn bản không có ở cùng nhau Rất có độ khó Điểm ấy ta là rất bồi phục tiểu tư Chỉ là quay chụp liền cần đại lượng thời gian Tăng thêm hậu kỳ biên tập hắn một đêm không ngủ Như vậy nhiều ốm kính Nhiều chàng như vậy hí Chụp cho tới khi nào xong thôi đắt là khuya khót Biên tập xong trời đều đã sáng Có thể ngủ sao không sai Có ý tưởng Trần Khải ca ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu Hắn là trướng mắt quách kính xanh đạo miêu yêu Bởi vì từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi Chỉ là mắt lấy mấy cách điểm tới phát ra Nhất cách ứng chính là cuối cùng cứ vậy mà làm thủ bài hát tiếng Anh Lý Tiểu Hồng lời bình cùng Triệu Vi đồng dạng Không nói có được hay không Tránh nặng tìm nhẹ khen vài câu diễn viên có thể khổ ăn Đạo diễn rất có kiên nhẫn loại hình trận đầu là quách kính sanh đạo diễn cùng Trần Khải ca đạo diễn quyết đấu. Hiện tại 300 vị đại chúng giám khảo có thể bỏ phiếu. Ném quách đạo đè xuống tay bên trong màu lam nút bấm. Ném Trần đạo theo nút màu đỏ. Theo gong hàm lời nói. Quách kính sanh khẩn trương. Cầm bút. Con mắt gắt gao nhìn chầm chầm màn hình. Không buông tha một tia một hào. Nhan sắc đột biến. Màu lam nhanh chóng lên cao. Vài giây đồng hồ sau rừng ở 158 Màu đỏ 142A Chúng ta thắng tiêu tán lộ ra tươi cười Mặt khác hai cách đổi viên nhìn không được hô to Bọn họ so bi thương ngược dòng thành sông nhiều 16 phiếu Không có gì bất ngờ xảy ra cơ hồ chắc thắng Quách kính xanh nhếch miệng lên Bất quá không có quá đắc ý vong hình Ánh mắt phóng tới 21 vị chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh trên người Này đó người mỗi người có 2 phiếu huyền, cộng lại 42 phiếu. Mười 21 vị nhà phê bình điện ảnh bắt đầu bỏ phiếu. Ông Hàm tuyên bố, xoạt xoạt xoạt, mấy giây sau 21 người ném xong. Quách Kính Danh bên này thu hoạch được 24 phiếu, Trần Khải Ca 18 phiếu. Quách Kính Danh tính áp đảo thắng lợi tham dự biểu diễn hai đội người lên đài. Trần Khải Ca cười đến thực miễn cưỡng, Lưu Tuấn Phong cùng thẩm mộng thần Thành nhược hiên ba người ý cười hoàn toàn không có Một đám xương đánh quả cà trầm mặt không nói Thua Bại bởi nát mảnh chuyên nghiệp hộ quách kính danh Đội viên của hắn vẫn là tiêu tán loại này không có diễn qua bao nhiêu lần hí tân Phàm là thua triệu vi trong lòng các nàng đều có thể dễ chịu điểm Đứng ở chính giữa Vong hàm mở miệng nói Chiến thắng đảo diễn có 100 phiếu Thua đạo diễn 50 phiếu Hiện tại mời các ngươi đem phiếu đầu cho đội viên mình Căn cứ số phiếu làm hậu kỳ quyết định ai rời đi Ai lưu lại Hiện tại ném sao Trần Khải Ca cầm vợ có chút tinh thần hoàng hốt Đúng, hiện tại ném Hai vị đạo diễn cầm bút lên Tại tham gia diễn mấy vị đội viên tên đằng sau viết xuống số phiếu Trần Khải Ca chỉ có 50 phiếu Muốn phân cho 3 người Quách kính xanh bên này có được 100 phiếu, chiếm ưu thế tuyệt đối. Thẩm mộng thần mấy người so đạo diễn còn khẩn trương. Bắt đầu liền rớt lại phía sau một bước. Đằng sau tái khởi tới cơ hội xa vời. Nếu là Trần Khải ca không cho nàng phiếu. Kia thật là khóc chết tại nhà sĩ bên trong. Hậu kỳ trực tiếp nhận thua được rồi. Chống đỡ cái cầm nhìn đài bên trên đứng thẳng bất an tiêu tán, phương cảnh khẽ nhếu mày. Này có chút không công bằng A. Tiêu tán hí rất ít. Đại bộ phận đều là một cái khác nam sinh. Hắn liền nhân ra một nửa phần diễn đều không có. Nói là nam hay. Nhưng thật theo phần diễn tới đoán chừng có thể xếp tới nam 7, nam 8. Cũng liền này trận diễn chỉ có hai tên nam sinh hắn mới là nam hay. Bỏ phiếu thời điểm đạo diễn khẳng định là đầu cho cống hiến lớn nhất diễn viên. Người khác ăn thịt. Tiêu tán canh đều vứt không ra Hiện tại ta tuyên bố diễn viên số phiếu Thành Nhược Hiên 15 phiếu Lưu Tuấn Phong 15 phiếu Thẩm Mộng Thần 20 phiếu Tống Mây Hoa 30 phiếu Tiêu tán 40 phiếu Hoàng Tuấn Tiết 30 phiếu Hạ Phương Cảnh Trừng to mắt Quách Kính danh thế mà cho tiêu tán 40 phiếu Này có chút không khoa học a đài bên trên Quách Kính danh đạo Này trận diễn tất cả mọi người có suất lực. Tiêu tán bản thân phần diễn ít. Chuyện này với hắn không công bằng. Cho nên ta cho nhiều hắn 10 phiếu. Trần Khải ca. Thẩm mộng thần là trục cực khổ nhất. Ta đem dư thừa 10 phiếu cho hắn. Hai người khác số phiếu đồng dạng. Ai cũng không thiệt thòi. Này còn rất công chính ha. Viêm ác luôn nhỏ giọng nói. Đều là một tổ học viên. Đạo diễn không có nặng bên này nhẹ bên kia. Tiêu tán ốm kính ít. So sánh người khác thiếu đi biểu hiện cùng lộ ra ánh sáng cơ hội. Quách kính xanh cho nhiều hắn 10 phiếu làm đền bù. Thẩm mộng thần một ngày ngơi hơn mười đầu. Những người khác tại nghỉ ngơi. Nàng một người không ngừng luyện. Trần Khải Ca cũng nhiều cho nàng năm phiếu. Đạo diễn dẫn từng người học viên xuống đài. Quách kính xanh hướng phương cảnh nhẹ gật đầu. Phản phất tại nói ngươi nhìn ta đủ ý tứ A trận đầu Hai cách đạo diễn B Cả Trần Khải ca lạc bại trận thứ hai bắt đầu Lần này là Triệu Vi cùng Lý Thiểu Hồng này đối thầy trò đi Cả Lúc trước vì trục trí thanh xuân Triệu Vi đã từng tiến về phía trước bắt điện đạo diễn Hí sự Thính Cho nàng giảng bài chính là Lý tiểu Hồng Nghe nói cháu ngồi quá gần phía trước Còn thường xuyên đặt câu hỏi. Bị Lý Thiểu Hồng mặt đen làm nàng ngồi phía sau cùng đi. Lão nương ngay cả chính mình học sinh đều giáo không đến. Nơi nào có công phu dạy ngươi một cái dự thính sinh dự thính coi như xong. Một chút nhãn lực sức lực đều không có. Chuyên hướng phía trước nhất ngồi. Ngươi làm những học sinh khác ngồi đâu lúc ấy đã thành danh triệu vi chính là không dám lên tiếng. xám xịt về sau hàng ngồi. Đằng sau trí thanh xuân đại họa triệu vi triệt để xoay người Hai người chuyện ngược lại là trở thành một cọc ca tụng triệu vi có một đoạn khắc khổ học tập trải qua Lý tiểu Hồng nhiều một cách môn sinh đắc ý Để chúng ta để thưởng thức triệu vi đạo diễn Đại Minh Cung Từ triệu vi cải biên Lý Thiểu Hồng Đại Minh Cung Từ Một bộ cổ trang khí nàng đổi thành kịch hiện đại Nguyên bản tiết thiểu cùng Thái Bình biến thành xuyên váy Cùng hưu nhàn áo khoác tuấn nam mỹ nữ Nhân vật nam chính vẫn là nàng công ty nghệ nhân Lý Tiểu Hồng bên kia không có phục chế triệu vi tác phẩm Bởi vì không có mấy bộ Hết thảy nàng chọn triệu vi diễn qua tác phẩm Kết quả cuối cùng cũng là ra ngoài ý định Lý Tiểu Hồng bại Liên tiếp nàng một tổ chương danh ăn số phiếu đều đi theo trợ Thiếu đi người khác một nửa Dương Tử cũng sống như vậy Hai người đều là tại cùng một đội ngũ Lý Tiểu Hồng không phải quách kính danh, nàng số phiếu vốn lại ít, đương nhiên là ưu tiên cho chính mình người nhà. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 595 phương cảnh ra tay. Nhất lên lưu lượng phong bảo chúc mừng ngươi. Nghĩ không ra công ty chúc ta như vậy nhiều người. liền ngươi trước lính chạy. Thu kết thúc, phương cảnh tìm được tiêu tán, chỉ thấy hắn ánh mắt rời rạc, ngơ ngác ngồi hung hăng cười ngây ngô. Tiêu tán vò đầu cười một tiếng. Vận khí. Vận khí. Nhờ có quách đảo đem dư thừa phiếu cho ta. Không phải ta khẳng định không có cái thành tích này. Hiện tại hắn nắm trong tay 40 phiếu. Xó so lưu tuấn phòng. Thành nhược hiên này đó người nhiều 25 phiếu. Thỏa thỏa dẫn trước một mảng lớn. Chỉ cần đằng sau ổn định không chơi. Trên cơ bản này vòng sẽ không đào thải. Có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực. Phương cảnh đều có chút gen z. Hắn mới xuất đảo thời điểm toàn bộ nhờ chính mình đua. Đầu bên trên cũng không có người bảo bọc. Nếu không phải Dương Nịnh ra sức, cố sức tiếp rất nhiều thông cáo cùng đại diện. Hắn muốn đi cho tới hôm nay có thể muốn muộn mấy năm. Trận này ngươi xác thực chiếm tiện nghi. Hôm nào có thời gian ngươi nhớ mời quách đảo ăn cơm. Hoàng Tuấn Tiết cùng tống mây hoa tốn công mà không có kết quả. Cuối cùng làm tiêu tán người mới này hái được quả đào. Nhưng quách kính xanh chính là muốn bất công bọn họ cũng không có cách nào. Tiểu quách 100 phiếu bên trong cho tiêu tán 30 phiếu đã tính công chính. Cũng không ai nói cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cho 40 phiếu. Cũng bởi vì hí ít làm đền bù. Có trời mới biết lúc ấy Hoàng Tuấn Tiết trong lòng có nhiều toan. Ăn mấy chục cân chanh Cái gì lực đều không có ra liền lấy 40 phiếu Sớm biết hắn liền muốn hí ít giác nhi Bỗng nhiên đứng lên tiêu tán nói Ta hiện tại liền đi hiện tại vẫn là quên đi Phương cảnh sở khóc sở cười ngăn lại hắn Quách đảo một đêm không ngủ Hiện tại đoán chừng ngủ bù đâu Đúng ta có chút sung động Tiêu tán nhớ tới Hôm qua bọn họ chụp tới nửa đêm Thừa quách kính xanh một người làm hậu kỵ Hiện tại khẳng định vây được không được. Ngươi cũng đi nhỉ ngơi đi, ta đi. Phương Tổng vân vân. Tiêu tán gọi lại Phương Cảnh. Cái kia. Ta. Ta gịch vẫn là nghe công ty A. Trước đó là ta không hiểu chuyện. Ngay chớ trách. Đoạn thời gian trước hắn cùng Dương Tử các nàng nhau nhau muốn mới kịch Phương Cảnh cho hắn thời gian cân nhắc. Đến sau này hắn liền bỏ đi ý nghĩ. Đặc biệt là bị Lý Thành Nhô phê bình sau diễn ký không đủ dễ dàng nhận chất vấn. Coi như công ty cho hắn hí. Truyền ra sau đoán chừng tiếng mắng chiếm đa số. Còn không bằng tự tử. Cho chính mình một cách chuẩn bị thời gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Phương Cảnh vui mừng nhẹ gật đầu quay người rời đi. Buổi tối, một nhà bao xương trong, Phương Cảnh cùng Nguyệt Hoa Ngô Kỳ Phong gặp mặt. Phương Tổng quả nhiên là người làm đại sự, như vậy nhanh liền cân nhắc tốt. Trông thấy phương cảnh, Ngô Kỳ Phong đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Giải trí chuyện khác nói. Các ngươi công ty muốn đầu tư hợp tác chính là kia mấy bộ kịch thơm mật nặng nề tan như xương. Hoan Lạc Tùng hay, Dây An Nai. Khánh Dư Niên. Ma Đạo Tổ Sư. là Cha. Ngô Kỳ Phong một hơi đem nam cảnh tương lai hai năm hí cơ hồ đọc một lần. Phương Cảnh cười. Bắt chéo hai chân nói. Có thể. Ngươi tính xong muốn bao nhiêu tiền sao các ngươi công ty nếu như toàn bộ đều nhúng một tay. Không có 5-6 ướp làm không xuống. Nịnh tổng không cùng ngươi nói đi. Ngươi báo những này chỉ mỗi một bước đều là hơn ướp đại đầu tư. Ngươi một bộ ném mấy ngàn vạn. Như vậy nhiều bộ có thể đem các ngươi công ty móc làm Như vậy nhiều ngô kỳ phong giật mình Có thể bớt chút hay không sao có thể ít Cổ phần cũng đi theo ít Ngươi có nguyện ý hay không người ngoài đầu tư Cũng không phải là ném bao nhiêu liền chiếm nhiều ít cổ Một bộ kịch một ước dự toán Nam cảnh ra 2.000 vạn đều phải chiếm đầu to Nếu như Nguyệt Hoa muốn chiếm 30% Vậy ít nhất muốn ra 5.000 vạn Mặc dù có chút đen Nhưng bản quyền cùng trí tác đoàn đội là đại gia Để ngươi đầu tư vẫn là để mắt ngươi Những người khác còn chưa xứng cùng ta thua thiệt Đó còn là được rồi Ngô Kỳ Phong lắc đầu tâm sự na Tra cùng thơm mật nặng nề tan như xương ma đảo đi Na cha các ngươi cũng đừng nghĩ chậm đều nhanh làm xong mới đến Phương cảnh nói dối không nháy mắt Hiện tại tới làm gì ném tiền làm tuyên truyền không phải, các ngươi nịnh tổng nói còn có. Nàng một cái phổ đảo nhân ra hiểu cái gì phương cảnh bạch nhãn. Na cha hạng mục này là ta tự mình bắt. Hoàn thành hay không ta có thể không biết sao hiện tại liền kém hơn chiếu. Nói đùa cái gì? Na cha như vậy ngưu bút điện ảnh. Rõ ràng kiếm tiền. Lúc này thả ra chính là đồ đần. Dương Ninh không biết hắn còn có thể không biết sao ngươi cho ta nói Dương Ninh còn nói cái gì Ninh Tổng nói trắng ra đêm truy hung cần hợp tác đồng bạn. Nói 7 giây an nai ta tháng trước liền nói được rồi. Nhân nghệ bên kia ra người. Nhà đầu tư bảy 8 nhà tài xếp hàng. Khánh Dư Niên. Khánh Dư Niên ta cùng hoa Tỷ bên kia cũng thông qua điện thoại. Nàng rất có hứng thú, cách này không được, xin lỗi. Ngô Kỳ Phong. Ngươi mẹ nó không phải nói công ty xử mặc kể sao một năm chơi tống nghệ thời gian so tại công ty giờ làm việc còn nhiều chuyện gì đều không quản. Cái gì đều không làm được chủ này mẹ nó chính là cái gì đều không làm được chủ phương tổng. Ngươi liền trực tiếp nói có những cái đó hạng mục có thể thả ra a ngô kỳ phong hơi mệt. Nhích miệng cười một tiếng, phương cảnh nói hoan lạc tùng hay, ma đảo thơm mật còn có mấy trò chơi cũng không tệ. Lấy ra tiểu sách vở ghi lại. Ngô Kỳ Phong gật đầu. Những hạng mục này nam cảnh đại khái có thể phóng bao nhiêu cổ ra tới. Hàn huyên 30-40 phút truyền hình điện ảnh, phương cảnh nói lên giải trí phương diện, như thế nào chế tạo lưu lượng. Sáng tạo 101-457 nhà công. Tỷ 13.778 danh luyện tập sinh bên trong. Tuyển ra 40 nhà công ty cùng linh một danh nữ hài có cơ hội tiến vào tiết mục. Cuối cùng 11 vị nữ hài tổ hợp xuất đạo. Nghe được phương cảnh lời nói, Ngô Kỳ Phong tim đập loạn, thật mẹ nó dám làm a. 457 nhà công ty, hơn một vạn 3000 danh luyện tập sinh. Đây cơ hồ là đem trong nước nữ luyện tập sinh một mẻ hốt gọn. Này đương tống nghệ vốn là toàn bộ hành trình lưu lượng trèo chống Hơn một vạn người bên trong tuyển ra 11 một vị tổ hợp xuất đảo. Này 11 một người một khi xuất đảo sợ là sắp điên. Về sau ai dám nói bọn họ Nguyệt Hoa là tạo sao thứ nhất công ty. Hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Phương cảnh mới là tạo sao tổ sư. ngưu bút a cái gì nhanh nam siêu nữ đều là cặn bã làm ngô kỳ phong vỗ đùi. Kích động đến trong mắt đô hồng. Này tống người ta làm chủ. Làm đi phương tổng. Ngươi tuyệt đối không nên lại tìm đối tác. Hai ta nhà một tay cầm hạ. Như vậy một khối to bánh gơ. À. Tỷ. To. Hai nhà người có thể ăn thỏa mãn chảy mỡ. Một nhà kiếm hắn cái mấy ướt không là vấn đề. Nghĩ gì thế phương cảnh liếc một cái. Bình tĩnh nói. Chỉ dựa vào chúng ta hai nhà ăn bất động. Phát ra bình đại chính là cái vấn đề. Bình đại nhỏ không có lưu lượng. Chỉ có lưng tựa đại bình đại mới được Con ngươi đảo một vòng Ngô Kỳ Phong nghi ngờ nói Á Kỳ Phương cảnh lắc đầu Á Kỳ không đủ Trong nước lớn nhất lưu lượng bình đại là nhà ai đằng tấn ú Vinh Quy Quy Mơ Luận làm lưu lượng Tiểu mã ca tuyệt đối số một số hai Á Đẳng ưu ba nhà video trang web bên trong đẳng tấn mạnh nhất Đằng Tấn Kỳ Hạ còn có mấy ước người sử dụng chim cánh cục công ty. Đây đều là lưu lượng. Bên kia thôi đồng lưu lượng. Nam cảnh tạp tiền. Nguyệt Hoa thu thập luyện tập sinh. Ba nhà hợp tác. Đây mới là tốt nhất phương án. Tiết mục một khi phát sóng. Tuyệt đối là đỉnh lưu bên trong đỉnh lưu. Suốt đảo học viên toàn dân chú mục. Trong thời gian ngắn các nàng chính là mạnh nhất lưu lượng thu hoạt cơ. Hô hấp nhất trọng, Ngô Kỳ Phong nói: Hơn 400 nhà công ty tham dự, cuối cùng vào tiết mục chỉ có hơn 40 nhà. Bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh sao điểm cộng mau phương cảnh cười lạnh: "Trừ bỏ chúng ta danh ngạch, còn lại để cho bọn họ đua. Sau lưng đoàn đổi cho nhà mình luyện tập sinh tạp tiền tạo thế, ai lưu lượng mạnh nhất chúng ta chọn ai trở thành suất đạo 11 người một trong. Ký xong hiệp ước, Này mười một người trước cho chúng ta dùng 2 năm. Trong vòng 2 năm cho các nàng đại diện truyền hình điện ảnh kịch phát ca từ từ, trong thời gian này tiền kiếm được về chúng ta. 2 năm sau tổ hợp giải tán, ai về nhà lấy, học viên được rồi danh lợi, chúng ta miễn phí cho các nàng sau lưng quản lý công ty bồi dưỡng người, đại gia không thiệt thòi. Ngưu Bút Ngô Kỳ Phong đối với phương cảnh bội phục đầu dạp xuống đất. Vốn dĩ hắn muốn chính là kiếm bổn liền đi. Phương Cảnh lại là kéo hai năm lông dê. Này mẹ nó đến vứt bao nhiêu tiền vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 31 chương 596. Bốn người mù Phương Cảnh không có đem kế hoạch toàn bộ nói thẳng ra. Nói chỉ là một cách đại khái. Hai người hàn huyên không bao lâu liền tán đi. Hắn ngày mai còn muốn ghi chép tiết mục. Hôm nay đến sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm sau trời vừa sáng, phương cảnh cùng viêm á luôn. Danh đạo, Lý Tâm ba người ngồi tại nhị ngơi khu. Không bao lâu Trần Khải ca cầm một cái vở tới đặt tại mấy người trước mặt. Mặt bên trên cười ha hà, "Vận khí không tệ, chúng ta lần này thứ hai lên sân khấu, đối thủ vẫn là Quách Kính Danh kia tổ. Rút thăm rút đến thứ hai là Vận khí, gặp được Quách Kính Danh cũng là Vận khí." Lần trước thua một trận hắn còn canh cánh trong lòng. Vẫn nghĩ tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới này sẽ lại đụng phải. Bốn người mù, ta tỉ mỉ chọn lựa kịch bản, các ngươi bốn một người một cái. Cách này kịch bản sớm tại thượng đồng thời thời điểm Trần Khải Ca liền suy nghĩ. Đằng sau cũng vẫn luôn viết kịch bản. Nguyên bản kịch bản không thích hợp mấy người diễn. Người mù viêm á luôn kinh ngạc. Vẫn là bốn cái, này độ khó rất lớn. Không sai, độ khó xác thực rất lớn, cái này cần các ngươi phối hợp. Trần Khải ca sắc mặt nghiêm túc. Bốn cái người mù một tuần kị. Một khi có ai diễn không giống người mù. Người xem nhìn ra giả. Kia cả đoạn đều phải sụp đổ mất. Danh đảo cười cười. Khó khăn tốt. Khó khăn tài năng thể hiện ra chúng ta nhóm này cường đại. Tính áp đảo chiến thắng bọn họ. Thấy phương cảnh không nói lời nào. Trần Khải Ca hít mắt nói. Ngươi có lòng tin hay không có. Nhưng là đi ta cảm thấy. Có liền tốt. Không đợi phương cảnh nói xong. Trần Khải Ca vỗ bàn một cái. Kia tiểu mã cách này nhân vật liền cho ngươi. Ngươi xem trước một chút kịch bản. Bốn phần kịch bản, một phần vài trang toàn bộ kẹp ở vở bên trong. Trần Khải Ca rút ra cho bọn họ. Tiểu mã từ phương cảnh tới diễn. Thái hòa tử viêm á luôn diễn. Danh đạo diễn xa phục minh. Duy nhất nhân vật nữ sắc đô hồng chỉ có thể lý tâm diễn. Không có nhìn kịch bản. Phương cảnh nhìn thấy Trần Khải ca thật dày vở thượng bút máy viết mật mật ma ma. Cười nói. Trần đạo. Ngươi này bản tử có thể cho ta mượn nhìn xem sao ngươi tiểu tử con mắt rất tặc. Cầm đi đi. Ba người các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể nhìn xem Mặc dù không có tác dụng gì Vở thượng viết không phải đừng Chính là bốn người mù kịch bản thiết kế Có nhân vật nhân vật Có muốn biểu đạt tình cảm Nhân vật nổi tâm Chuyện xưa chủ cấu Không gian giả thiết Lời kịch từ từ đồ vật loạn thất bát tao Đông một câu tây một câu Người bình thường thật xem không hiểu Đây là Trần Khải ca chính mình viết sơ thảo. Có chút ý nghĩ liền viết lên. Viết viết liền ra tới mười mấy trang. Đồ vật bên trong đã đều bị hắn nhu vào trong đầu. Quay chụp thời điểm cùng đi theo chính là. Từ hắn chỉ đạo diễn viên. Đây cũng là vì cái gì nói phương cảnh bọn họ nhìn không dùng. Lạc ma bày ở trước mắt. Ngươi còn chính mình suy nghĩ cái gì kinh đây chính là đồ tốt. Làm sao lại vô dụng đây. Danh đảo như nhặt được trí bảo, nhìn vợ yêu thích không buông tay Có cái đồ chơi này có thể tiết kiệm bọn họ không ít thời gian Càng thêm cảm nhận được đạo diễn muốn biểu đạt tư tưởng cùng nhân vật nội tâm tình cảm Thấy bốn người nhìn không chuyển mắt gỡ vốn tử Trần Khải ca chỉ lưng gõ mặt bàn một cái Im lặng nói Trở về lại nhìn đi Bây giờ nói chính sự Ta cho các ngươi nói kịch bản Chuyện xưa bối cảnh tại một nhà người mù xoa bóp trung tâm. Lão bản Sa Phục Minh. Ba cách nhân viên Đô Hồng. Thái họa Tiểu Mã. Sa Phục Minh cùng Tiểu Mã đều yêu thích Đô Hồng. Nhưng Đô Hồng chỉ thích Tiểu Mã. Thái Hòa là cách lắm lời. Phụ trách khôi hài. Trần Đạo. Ngươi cũng bắt đầu nếm thử loại này kịch bản phương cảnh cười hắc hắc nói. Hắn yêu nàng. Nàng không yêu hắn. Nàng chỉ thích nàng Nhưng hắn tử ti Lại có chút không yêu nàng Thay cái bối cảnh Đây chính là sân trường thanh xuân thần tượng kịch Nay kịch bản sát vách quách đảo sở trường nhất Cây giám trần khải ca mặt đen Tức giận nói Người cầm cái loại này để tài so với ta đây là ta thiết kế tỉ mỉ tình tiết Bốn cách người mù Bắt đầu tài hận rút cuộc tình Nghe được phương cảnh lấy chính mình cùng quách kính xanh so. Trần Khải ca có chút tức giận. Chính mình chơi chính là nghệ thuật. Làm sao có thể cùng cho điểm 3 giờ mấy. 4 giờ mấy phiến tử đồng dạng tiểu mã cùng đô hồng là sau này mù. Thái họa Sa phục minh trời sinh mù. Gặp qua quang minh người mù so chưa từng gặp qua quang minh người càng hận. Hận là tiểu mã tình cảm cơ sở, Phương Cảnh, một hồi ngươi diễn thời điểm cho ta hào hào diễn. Hiện tại chúng ta chạy tới tu đi ô. Phương Cảnh Lý Tâm Hai ngươi hí ở phía trước. Cho các ngươi một giờ đem lời kịch học thuộc lòng. Viêm á luôn cùng danh đạo hí tài xế chiều 4 giờ về sau. Hiện tại có thể không cần tới. Bốn người mù Phần diễn nhiều nhất là Phương Cảnh. Ít nhất chính là danh đạo không dựa theo thứ tự trước sau chụp danh đạo hoàn toàn có thể đi trở về ngủ một giấc lại đến không có việc gì ta đi theo các ngươi cùng nhau đi cầm kịch bản danh đạo đứng dậy viêm á luôn phụ họa ta cũng thế điểm ấy thời gian trở về có khả năng sao đi theo trần khải ca bên cạnh có ốm kính còn có thể học một chút đồ vật năm người ngồi xe rời đi tiến về phía trước quay chụp sân bãi. Dính đến đáp cảnh quá lớn. Lần này không có ở trung tâm thể dục bên kia. Mà là một chỗ thành trung thôn. Bốn phòng một phòng khách phòng ở. Đồ dùng trong nhà toàn bộ bị trong đêm dọn đi. Cải tạo thành một nhà người mù xoa bóp trung tâm. Phòng khách có một chương quầy ba. Phía trên có điện thoại cùng microphone. nè. Bối cảnh tường bên trên viết mấy cái màu xanh lá chữ lớn. Người mù xoa bóp trung tâm. Phòng ngủ bày biển mấy chương rộng một mét cái giường đơn phủ lên màu trắng khăn mặt Mỗi người mặc vào một cái áo khoác trắng quay trục bắt đầu Ca mê ra đằng sau Danh đảo đối với viêm á luôn nói Ta cảm giác ta nhóm hai nhân vật có chút chiếm tiện nghi Hai chúng ta là tiên thiên mù Nhắm mắt lại diễn người mù tương đối tốt diễn Phương cảnh cùng lý tâm sau này mù Hai người trợn thật con mắt giả bộ như nhìn không thấy có chút khó Người trẻ tuổi liền muốn nhiều tôi luyện Trần Khải Ca cười nói Phương Cảnh là một cách lực bộc phát Cường diễn viên có thể nhu có thể cương Trước đó Phương Cảnh Hí hắn chỉ nhìn qua hồng hải hành động Mặt khác không có nhìn Đằng sau gia nhập Đội ngũ sau bổ tiếu ngạo giang hồ Lão cửa môn Lạc lối Phá băng hành động Khoan hãy nói Phương Cảnh diễn kỹ thật có thể Ta khí thái giám có thể diễn Lăng đầu thanh có thể diễn soái ca có thể diễn Ngạnh hán có thể diễn Có thể là danh khí cao Không kém kịch bản nguyên nhân hắn diễn kịch xưa nay không câu nệ một loại hình tượng Muốn diễn cái gì liền diễn cái gì Nhân vật gì đều khiêu chiến Đạo diễn có thể bắt đầu sao hiện trường Chỗ rẽ chỗ lối đi Phương cảnh đối quay phim hô một câu Có thể chúng ta tranh thủ đầu này một lần qua Đầu này nội dung là tiểu mã bị khách nhân oan uổng trộm tiền cuối cùng cuồng loạn tự bạc tay Diễn viên vào chỗ Bắt đầu ta ví tiền không thấy 5.000 ngàn khối Nói Có phải hay không là ngươi cầm khách nhân nắm lấy tiểu mã không buông tay Ta không có Ngươi còn nghĩ thế nào một cái hất ra tiểu mã trong Chiều phòng đi đến Khách nhân đi theo không thả Ngươi nói không có là không có Lấy cái gì chứng minh ba lần nữa hất ra khách nhân tay. Tiểu mã cho chính mình một bàn tay. Dần dữ hết. Như vậy được chưa ngừng tới xem một chút. Trần Khải ca lên tiếng. Mặt bên trên chịu một bàn tay sẽ lưu lại ấm. Nhất thời bán hội tiêu không đi. Đằng sau không tốt chụp. Đây chính là hắn nói là cái gì muốn một đầu qua nguyên nhân. Phương cảnh, ngươi đã đều đem câu nói kia gọi ra, cũng không cần có dừng lại trực tiếp cho chính mình một bàn tay. Bốn bề vắng lặng, điên cuồng, mù mang đến đau khổ, hận, những cách này mới là tiểu mã bộc phát nguyên nhân. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 597 ánh đèn sư nhập viện rồi phương cảnh vẻ mặt đau khổ gật đầu. Biểu thị chính mình rõ ràng, từ bạc tai loại này sự tình cũng không phải rất dễ chịu. Hắn cũng muốn một đầu qua. Bây giờ nhìn Trần Khải ca ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Vì ít chịu điểm tội. Phương Cảnh hỏi lần nữa. Đạo diễn. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Một lần nói xong đi. Lo lắng lão Trần làm hắn. Phương Cảnh không thể không lưu cách tâm nhãn. Không biết cụ thể đánh ra đến xem. Một quyền đánh vào trên bông. Phương Cảnh bất đắc dĩ quay người lại diễn một lần ba ba ba như vậy được chưa tiểu tử rất áp độc có bản lĩnh ngươi lại tiếp tục khách nhân chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình ngược lại cao hứng ba ba ba liên tiếp cách tát ca mê ra đằng sau danh đạo đợi người thấy mặt đều đau này hí ngưu bút tốt quá lý tâm ra sân tiểu mã ngươi làm cái gì vậy ta có tiền ta thay hắn bồi sở tưởng đô hồng đi tới Đô Hồng tiền là dùng để làm phẫu thuật phục minh dùng tiểu mã khôi phục mặt lạnh đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Qua Trần Khải ca cười nói, rất tốt, không có so đầu này tốt hơn. Phương Cảnh Ngươi đừng trách ta móc chi tiết. Ta muốn chính là không có một câu phế lời kịch. Không có một cách phế ốm kính. Kế tiếp này chàng là gian phòng nói chuyện. Đô Hồng nói ra tiếng lòng. Vì ngươi nàng không lấy ra thuật. Muốn bắt làm phẫu thuật tiền mở một nhà người mù xoa bóp trung tâm. Muốn cùng ngươi qua đi nửa đời. Phương cảnh nhìn qua kịch bản. Tiểu mã con mắt mặc dù sau này mù. Bác sĩ nói y không tốt. Nhưng đô hồng có thể chữa tốt. Này trận diễn đối với hắn không có độ khó. Khó khăn là nữ chính hí thực thử thách lý tâm diễn kỹ. Mấy phút đồng hồ sau đi vào nghỉ ngơi gian phòng. Tiểu mã ngồi không nhúc nhích. Đô Hồng nói khẽ, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Khí nên tiêu tan a ngừng tới xem một chút. Câu đầu tiên lời kịch liền ngơ, lý tâm tâm thực chất phát khổ. Phương cảnh không có lời kịch, xảy ra vấn đề chỉ có thể là nàng. Ngươi lời kịch muốn nhẹ, vút ve tiểu mã mặt thời điểm động tác có hơi nhiều càng ít càng tốt. Ngừng lời kịch trọng âm ở phía trước mấy chữ, không ở phía sau mặt. Ngừng ngươi xem ta như thế nào diễn Một tuồng kịch kẹt lấy vẫn luôn không qua được Nói xong lời cuối cùng Trần Khải Ca còn tự thân ra sân biểu diễn Mãi cho đến cơm trưa điểm Phương cảnh cùng Lý Tâm mấy trận vở kịch xem như hoàn tất Đằng sau bổ sung lại một chút liền nên danh đảo cùng Viêm Á luôn Buổi chiều Viêm Á luôn lên sân khấu Cùng phương cảnh Lý Tâm đồng dạng Ngơi vô số lần Lão trần cho hắn phối một cách đảo cổ tai nghe Lắc lư thân thể Cực kỳ giống chung nhị thiếu niên Tiểu mã có khách Sân khấu đối mít vô phô nói xong Viêm á luôn nhắm mắt lại theo giai điệu đi đến xoa bóp phòng Mới vừa buổi sáng công phu hắn không phải cái gì cũng không làm Con đường này hắn nhắm mắt lại đi nơi lần lần Nghe được tiếng bước chân Phương cảnh hai mắt mất tiêu nhìn về phía trước Thản nhiên nói Nào có khách nhân tìm ta có chuyện gì thời điểm này ngươi đi chiếu cố phòng gội đầu đi Nói bao nhiêu hồi kia là chính quy phòng tắm hơi Mang theo nụ cười thô bỉ viêm á luôn nói nếu không chúc ta đi một hồi Không đi ta biết ngươi là muốn cùng đô hồng tới một hồi đi Ca mê ra đằng sau Nhìn viêm á luôn biểu diễn Trần Khải ca cười đến không được Theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm ta liền biết hắn có tin mừng kịch thiên phú. Chạy theo làm đến nô cười thô bỉ. Viêm á luôn đem thái hóa cái này nhân vật diễn thực thật. Phương cảnh nghe thanh âm. Có đôi khi cũng hoài nghi này ra hỏa có phải là thật hay không đi qua kia địa phương. Năm người vẫn luôn trục tới hơn 9 giờ đêm kết thúc công việc. Toàn bộ quá trình trần khải ca cơ hồ đều tải tay bắt tay giáo hí. Mỗi người hí hắn đều tại dùng phương pháp khác nhau nói. Nửa đường quảng cáo quay chụp đám người nhỉ ngơi. Hiện tại là tiết mục thứ bảy kỳ. Phía trước truyền ra ba kỳ hiệu quả không tệ. Đại gia cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đó chính là có thể đại diện tắm phát quảng cáo. Tiền không ít. Ngày thứ hai, phương cảnh nhìn thấy quách kính tẩu người đều là thuần một sắc mắt quần thâm, không cần phải nói, suốt đêm. Gặp được bành tiểu nhiễm. Phương Cảnh cười nói Các ngươi quách đảo rất có thể nấu a. Nghe nói hôm qua mấy ngày ánh đèn nấu nằm viện Hắn nghe tiêu tán nói Quách kính danh quá đua Vẫn luôn không dưới ban không ngừng chụp Quay phim tay đều tại run lên Máy móc kém chút cầm không vững Ánh đèn sư phụ càng là làm vào viện Một đám không ngừng kêu khổ Cũng không phải sao Ta hừng đông cũng mới ngủ tiểu tứ đạo diễn giữa chưa ngủ hiện tại cũng không có lên. Ngươi diễn chính là cái gì nhân vật phương cảnh thuận miệng hỏi. Hắn chỉ biết là quách kính danh trục chính là khoác lác tây Du. Mặt mày khẽ con bành tiểu nhiễm cười nói một cách không giống nhau tử hà. Chúc mừng ngươi đây chính là đại giác. Cám ơn cái kia phương tổng các ngươi công ty mới kịp ta ném sơ yếu lý lịch. Bành tiểu nhiễm có chút bất an. Hắn xuất đảo thời gian không phải thật lâu. Năm 2014 xuất đảo. Tính toán đâu ra đấy 4 năm. Cùng phương cảnh chụp qua lão cửu môn. Diễn một cái vai phụ. Linh hồn đưa đỏ nàng cũng có diễn qua. Đằng sau liền triệt để nghỉ cơm. Thẳng đến thượng tiết một phía trước nàng đã ở nhà 2 năm, không ai tìm nàng quay phim. Bốn năm hí linh có hai năm đều là chống không kỳ thứ nhất làm lúc giới thiệu nàng đều có chút e lệ. Phải không, vốn dĩ ta còn nghĩ mấy người đâu rồi, hiện tại xem ra là không cần. Thật sao cảm ơn Phương Tổng. Phương Cảnh cười cười. Ta tới này vốn là có tìm điểm diễn viên ý nghĩ. Gặp được thích hợp tự nhiên sẽ mời. Bất quá bây giờ đại giác cũng chưa. Chỉ còn một ít bình thường vai phụ. ngươi đừng phép bỏ. Không chê, không chê, có thể đi vào đoàn làm phim rèn luyện chính mình ta đã rất cao hứng. Hạn Tân lệnh hậu diễn viên nhật tử không dễ chịu. Trên thị trường chết một nửa truyền hình điện ảnh công ty. Đỉnh phong thời kỳ hoàng điếm một năm mười mấy cách đoàn làm phim quay phim. Hiện tại 6 bảy tổ. Truyền hình điện ảnh công ty phủng người trong nhà đều không đủ. Chỗ nào còn có công phu góc phố cho người ngoài. Cũng liền nam cảnh loại đại công ty này không bị ảnh hưởng. Phương cảnh nhân sưng ngành giải trí thứ nhất thủ thiện. Mỗi bộ hí hắn đều sẽ cầm một bộ phần lợi nhuận làm từ thiện. Một năm xuống tới hơn úp. Thượng đầu treo danh. Chỉ cần là bọn họ công ty hí trên cơ bản không có bị cắt qua. Buổi chiều. Tiết mục thu hiện trường. Hết thầy đạo diễn cùng diễn viên đến đông đủ. Quách kính danh tổ hí cái thứ nhất phát ra khoác lác tây du, không có dựa theo nguyên mảnh đến, quách kính danh phát huy chính mình tổ viên ưu thí, chụp thành một bộ hài kịch bi tình mảnh, cuối cùng đeo lên kim cô chú chính là tử hà, toàn trường tiếng vỗ tay không ngừng. Lý tiểu hồng cười cười, nói, tiểu tứ sửa đến không sai, mấy cái diễn viên đều phát huy ra các nàng năng khiếu, bất quá ta có chút nghi vấn Đằng sau có phải hay không ánh đèn sư tan tầm Tràng cảnh như thế nào càng ngày càng đen liền diễn viên mặt đều nhanh thấy không rõ Toàn trưởng cười to Quách kính xanh xấu hổ Ánh đèn sư nhập viện rồi Người càng chụp càng ít Cuối cùng đều chỉ thừa ta cùng tiểu nhiễm Ánh đèn nằm viện chụp tới cuối cùng quay phim bị không được đi Mặt khác diễn viên chụp xong cũng đi Cái thứ hai phát ra chính là bốn người mù, một bộ làm cho người ta vừa khóc vừa cười phiến tử. Nhìn thấy xoa bóp khách nhân nói trước kia là tại đối diện xoa bóp. Đáng tiếc bị không có mấy ngày bị cảnh sát tận diệt tiếc nuối cảm khái. Hiện trường lão tài xế đều lộ ra hiểu tươi cười. Đại ca, người cách loại này thoải mái cùng chúng ta nơi này thoải mái chỉ sợ không giống nhau a trong hình. Viêm á luôn phải có bao nhiêu hèn mọn liền qua hèn mọn. Trong phim kia địa phương hắn cũng là khách quen. Toàn bộ phiến tử nhìn xem đến. Trần Khải ca càng hơn mấy bậc. Bốn người mù biểu đạt đồ vật càng nhiều. Thực phim văn nghệ. Quách kính xanh liền đơn thuần là hài kịch. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 598-28 vào 18 hiện tại 12 vị đạo diễn mang theo đội viên lên đài. Uông Hàm đem quách kính xanh cùng Trần Khải ca hai đội tham gia diễn diễn viên kêu lên đài. Đại chúng giám khảo sắp bắt đầu bỏ phiếu. Uông Hàm nói khẽ, hai vị đạo diễn có cái gì muốn nói cũng có thể vì chính mình đội viên bỏ phiếu. Còn có loại chuyện tốt này cầm mic so quách kính xanh hốc mắt đỏ lên, đáy mắt nổi lên nước mắt. Phương cảnh toàn thân áp hàn cần thiết hay không ta, ta cũng không biết nói cái gì. Một mặt con mắt. Tiểu tứ nghẹn ngào. Bí mật các đội viên nói với ta rất nhiều. Kim tính nàng đối với nhân viên công tác nói một câu làm ta thực cảm động. Nàng nói tiết mục này chính là hướng về phía quách kính xanh tới. Không có quách kính xanh nàng liền không tới. Hít thở sâu một hơi. Quách kính xanh mắt đỏ tiếp tục nói. Còn có tiểu nhiễm. Nàng tới này cách tiết mục phía trước đã ở nhà nghỉ ngơi hai năm không đùa chụp. Kỳ thật ta đặc biệt không thích nói những này. Tất cả mọi người thật cố gắng. Đám này nữ hài đặc biệt đua. Cho nên còn thỉnh đoàn người ném các nàng một phiếu. Nằm thảo ngươi không muốn nói những này cái kia còn mở miệng làm gì thanh lệ câu hạ, Đánh cảm tình bài nha bỏ phiếu liền bỏ phiếu. Khóc đến thảm như vậy. Có cần phải sao phương cảnh mấy người đưa áng mắt nhìn về phía Trần Khải ca. Viêm á luôn chớp mắt. Gia hiệu lão Trần cũng tới mấy giọt nước mắt. Trần Khải ca dở khóc giờ cười, hắn mới sẽ. Không ngồi loại này sự tình quá thấp kém, đối mặt người xem bái cảm ơn mọi người duy trì. Ai u ta đi phương cảnh mấy người chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Sớm biết liền để cho bọn họ mở miệng. Lão Trần sẽ không liền đến một câu như vậy ai nhìn xem nhân ra sát vách quách kính danh. Khóc bù lù bù loa. Nước mắt nói đến là đến. Ngày không nói bán thảm. Tốt xấu nhiều lời vài câu A. Cảm giác sau lưng một hồi sát khí. Trần Khải ca nghĩ nghĩ. Kiên trì tiếp tục nói. Làm diễn viên này hành thực khổ. Ta một bằng hữu tại này hành lăn lộn 20 năm đều không có ra mặt. Rất nhiều người khuyên hắn đổi nghề. Hắn nói một câu nói làm ta động dung. Những lời này hôm nay ta cũng cẳng cho các ngươi. Đó chính là hoa nở thời điểm không ai trông thấy. Nhưng nó vẫn là ra tốt bất thình lình một giống từ phía sau lưng truyền đến. Trần Khải ca giật mình. Phương cảnh cùng viêm á luôn mấy người vỗ tay bảo hay. Hiện trường mặt khác diễn viên cũng giống như vậy. Những lời này nói đến các nàng trong tâm khảm. Vì chính mình yêu thích đồ vật ta cố gắng. Mặc dù không ai trông thấy. Nhưng ta cố gắng. Đây là cái gì cũng xóa bỏ không được sự thật. Diễn viên này hành có thể đỏ chỉ là kim tự tháp quả nhiên số ít. Phần lớn người chú định không có tiếng tâm gì. Diễn viên đóa hoa này ra. Mở tại sân khấu bên trên vẫn là góc bên trong. Có hay không người trông thấy đều là giống nhau. Nó trung quy là mở qua. Lấy lại bình tĩnh. Ông hàm nói. 21 vị bình luận điện ảnh bắt đầu bỏ phiếu đi. Lần này theo các ngươi bắt đầu Vừa mới hắn cũng bị phương cảnh giật mình Cùng trước mấy ngày khác biệt Lần này theo bình luận điện ảnh đoàn bắt đầu bỏ phiếu Như thế làm đám người có chút ngoài ý muốn Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì Đều là giống nhau Chỉ bất quá sớt cái trình tự Bình luận điện ảnh đoàn Mời ném ra các ngươi cảm thấy tốt nhất một bộ tác phẩm Bắt đầu vài giây đồng hồ sau kết quả ra tới 42 so lẻ ông hàm cầm kết quả đều có chút không thể tin được Trần Khải ca hoàn toàn treo lên đánh quách kính xanh Bẻ gãy nghiền nát Thất bại thảm hại Không có nửa điểm sức hoàn thủ 21 vơ Y Quy. Quy Nơ H à Phê bình điện ảnh Mỗi người có 2 phiếu quyền. Quách kính danh khoác lác Tây Du ở đây một phiếu đều không có mò lấy. Sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi. Muốn hay không như vậy khủng bố sẽ không là có tấm màn đen a không có trong vấn đề này nhiều trò chuyện. Uông hàm nhanh chóng nói. Trần đảo 42 phiếu. Quách đảo không phiếu. Kế tiếp chúng ta xem 300 vị đại chúng giám khảo. Một phút đồng hồ sau đại chúng giám khảo ném xong. Trần Khải ca đạo diễn tổ 158 phiếu. Quách kính danh đạo diễn tổ 134. Tăng thêm bình luận điện ảnh đoàn số phiếu. Trần Khải ca đạo diễn tổ cầm tới 200 phiếu. Chúc mừng 4 người mù ván này chiến thắng. Đại chúng giám khảo cho Quách kính danh 134 phiếu cùng lão Trần Trinh lệ 24 phiếu không phải quá nhiều. Lúc này Quách kính danh sắc mặt hơi chút đẹp mắt một chút. Lần trước thắng một ván. Lần này thua một ván. Nói còn nghe được. Hiện tại hai vị đạo diễn cho chính mình đổi viên thêm phiếu đi. Khải Ca đạo diễn ván này thắng có 100 phiếu, Quách Kính Sanh đạo diễn 50 phiếu. Cầm bút. Quách Kính Sanh có chút thấp thỏm. Hắn hai tẩu người toàn bộ tranh tài xong, kỳ này chú định có người đi lưu. Liền 50 phiếu. Cho ai đều không phải. Thiếu đi muốn đào thải. Bình quân phân phối khả năng ai cũng không thể vào vây. Chỉ có thể hy sinh riêng lẻ vài người. Đem nàng phiếu cho người khác. Trần Khải ca ngược lại là không có này lo lắng. Cầm bút lên xoát xoát liền viết. Phương cảnh 30 phiếu. Lý tâm 30 phiếu. Hai người bọn họ phần diễn nhiều nhất. Cống hiến lớn nhất. Viêm á luôn cùng danh đảo một người 20 phiếu. Đặc biệt là phương cảnh từ bạc tai kia đoạn hí là thật đua cho hắn 30 phiếu không quá phần, xứng đáng. Hơn nữa so với phía trước một tổ người bọn họ tính may mắn. Thượng một tổ lưu tuấn phong mấy người hết thảy 50 phiếu. Ngoại trừ thẩm mộng thần phân đến 20 phiếu. Còn lại hai người đều là 15 phiếu. Quách đạo, ngươi số phiếu phân phối xong sao thấy quách kính xanh vẫn luôn do dự quong hàm thúc sụp một câu. Lập tức nhìn một chút đội viên Cắn răng một cái Quách kính danh tại hai vị đội viên tên sau lưng viết xuống 25 Còn lại hai cách còn lại là không Bỏ xe giữ tướng Chỉ có thể là như vậy Thật muốn bình quân phân phối một người chỉ có hơn mười mấy phiếu Làm không tốt bốn người đều phải đào thải Viết lên hai cách 25 Chí ít bảo vệ hai người Được rồi Ta tới công bố một chút hai đội diễn viên số phiếu tình huống. Nghe được quát kính danh đội hai nữ sinh lẻ phiếu. Hai bên diễn viên tâm lạnh. Thật làm ra được. Mặc dù nói người bảo lãnh không có gì sai. Nhưng làm như vậy xác thực làm cho người ta phản cảm. Tiểu tứ cũng là không có cách nào. Hắn số phiếu ít, không cho lẻ nhóm này đều phải đào thải. Triệu vi đối với Lý tiểu Hồng nói. Lý Tiểu Hồng gật đầu đúng là như vậy kẹp ở giữa rất khó khăn, phiếu cho ai đều không phải. Kéo con bê đâu bộ phận diễn viên trong lòng nhìn không được nhả rãnh. Nhân ra Trần Khải ca tổ còn không phải một thắng một thua. Điểm phiếu thời điểm như thường công bằng. Thua kia tổ thấp nhất đều cầm 15 phiếu. Đến quách kính xanh cái này bỏ xe giữ tướng, vì thành toàn người khác thua một tổ có hai người thế mà cầm lẻ sớm biết liền chọn Trần Khải ca cảm ơn đạo diễn, đừng có áp lực, không có việc gì trông thấy tiểu tứ con mắt lại đỏ lên, cầm lẻ phiếu diễn viên còn an ủi hắn. Diễn viên xuống đài, ông hàm tiếp tục chủ trì, kế tiếp phát ra chính là Triệu Vi đạo diễn tổ cùng Lý Tiểu Hồng đạo diễn tổ, Triệu Vi cùng Lý Tiểu Hồng đi, cả không có sống một ván trước thuận lợi như vậy. Lần này là một phiếu chi ghém lạc bại Cùng quách kính danh đồng giảng Nàng cũng muốn cho hai cách đội viên lẻ phiếu Bất quá cân nhắc đến sợ bị mắng cùng đội viên trái tim băng giá Cho 10 phiếu an ủi phiếu Lý tiểu Hồng phúc hậu nhiều lắm Số phiếu bình quân phân phối Nàng cùng Trần Khải ca đồng giảng Nghiêm một phụ Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Hiện tại 28 người toàn bộ so đấu xong Số phiếu nhiều vững như bàn thạch. Trên mặt mang nhàn nhạt tươi cười. Số phiếu thấp sầu mi khổ kiểm. Tăng như mất cha mất mẹ. Mặt hướng người xem. Ông hàm tiếc nối nói. Diễn viên mời vào chỗ giai đoạn thứ hai kết thúc. Dính đến tấn cấp. Chúng ta không thể không đào thải mười người. Nói cách khác chỉ có mười tám người có thể tấn cấp đến tiếp theo giai đoạn. Đào thải cơ chế căn cứ các vị diễn viên trên tay số phiếu quyết định. Kế tiếp chính là quyết định đi ở thời điểm hết thảy diễn viên mời lên đài. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 599 kết thúc hiện tại số phiếu điểm vì mấy đương. Thấp nhất chính là không phiếu. Có 2 người. Đều là quách kính danh tổ. 10 phiếu có 2 người triệu vi tổ. Bỏ xe giữ tướng. 2 người sách lược đồng dạng, bỏ rơi hai cái đội viên tận lực lưu lại 5 cái. 15 phiếu 4 người, Lý Tiểu Hồng cùng Trần Khải Ca đều chiếm hai cái. 20 phiếu 8 người, Trần Khải Ca, Lý Tiểu Hồng, Triệu Vi Tổ đều có. 25 phiếu chủ yếu là quách kính danh hòa Triệu Vi Tổ nhiều nhất. 30 phiếu trên cơ bản không có sợ hãi. Bọn họ đã là đỉnh cao nhất. Thu hoạt được 40 phiếu lại càng không cần phải nói. Hiện tại ngồi hử ca đâu. Tình huống trước mắt xem ra. Muốn đi người cơ bản tại 25 phiếu trở xuống sinh ra. Trần Khải ca cùng Lý Thiểu Hồng đội tổn thất thảm trọng nhất. Dù sao cũng là tiền bối. Làm không được quách kính danh loại chuyện đó. Hai người bọn họ vì mặt mũi đánh chết đều phải công bằng. Hiệu quả vẫn là có. Chí ít hiện tại nhắc tới bọn họ. Các diễn viên đều là kính nể ngư khí. Đại gia đừng hủa rũ, ta còn chưa nói xong. Vong hàm cười nói. Đó cũng không phải kết quả cuối cùng. Còn có một cách khâu. 300 vị đại chúng giám khảo có thể cho chính mình yêu thích diễn viên bỏ phiếu. Một người một phiếu. Không thể nhiều ném. Vì người tính hết hiệu lực. Đại chúng giám khảo số phiếu tăng thêm các ngươi hiện tại tay bên trong số phiếu mới là cuối cùng số phiếu. Số phiếu ít nhất 10 người rời đi. Thảo một đám người đáy lòng cùng nhau thầm mắng Nếu như có thể Hiện tại bọn họ vừa muốn đem chế định quy tắc người hành hung một trận Thấp nhất người lẻ phiếu Tối cao 40 phiếu Nhìn như trinh lệch rất lớn Nhưng đặt tại 300 vị đại chúng giám khảo bên trong căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ Giống như phương cảnh loại này cao nhân khí nghệ nhân Coi như phía trước cầm lẻ phiếu Hiện tại ném hắn người xem khẳng định bó lớn. Đồng dạng có thể tiến vào trước 10. Những cái đó cầm 40 phiếu. Nếu là người xem duyên không tốt, không ai ném hắn. Đoán chừng tổng số phiếu chính là 40 phiếu. Người cầm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Này mẹ nó không phải diễn viên sân khấu sao đang nói đua diễn kỹ. Hiện tại như thế nào biến thành đua nhân khí tiết mục này nước không phải bình thường sâu. Học được. Bội phục đầu dạp xuống đất. A số phiếu thấp người nghe được tin tức này chuyển buồn làm vui. Phương cảnh bình tĩnh đi đến đài, đứng tại Trần Khải ca sau lưng trông thấy dương tử mấy người, nhẹ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau đại chúng bỏ phiếu kết thúc. Uông hàm đứng tại sân khấu trung gian. Liếc nhìn tay bên trong tấm thẻ. Chúng ta đổi một đổi một tới đi Khải ca đạo diễn đổi một diễn viên ra khỏi hàng Phương Cảnh Viêm Át Luân Lý Tâm Danh Đạo Lưu Tuấn Phong Thành Nhược Hiên Thẩm mộng thần bảy người đứng thành một hàng Đi qua đại chúng giám khảo bỏ phiếu Các ngươi trong bảy người có ba vị muốn rời khỏi Bốn người tấn cấp Mấy người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Thẩm mộng thần cười lớn Mười ngón giao nhau đặt tại người phía trước. Nàng cảm giác chính mình hẳn là đào thải người một trong. Luận nhân khí cùng diễn kỹ. Nàng cũng không là đối thủ. Sẽ phải rời đi cách này sân khấu người là. Lời đến khóe miệng. Ông hàm đột nhiên nói. Khải ca đảo diễn. Nếu không ngươi tới tuyên bố đi. moa mấy người im lặng. Muốn hay không như vậy nhờ không được. Ngươi tới tuyên bố đi. Trần khải ca lắc đầu. Ta đây niệm thầm mộng thần Thành Nhược Hiên, Lưu Tuấn Phong, xin lỗi thật đáng tiếc các ngươi đào thải. Không thể tin được. Lưu Tuấn Phong ngây ra như phóng. Cách này đào thải hắn tự nhận diễn ký không tại mấy người phía dưới. Cũng bởi vì nhân khí không bằng viêm á luôn. Danh đảo bọn họ tiết mục này thật mẹ nó đen a Lần lượt ôm um rời đi ba người. Trần Khải ca cười khẽ. Này trận thi đấu đối với các ngươi tới nói chỉ là một cái điểm xuất phát. Về sau đường còn rất dài. Ngày nào ta nếu là tìm được các ngươi hỗ trợ. Đừng cử tuyệt ta. Không dám không dám. Thành Nhược Hiên sợ hãi đi theo trần đảo ta học được rất nhiều việc. Có cần cứ mở miệng. Đáy lòng khó chịu. Thẩm mộng thần dáng chống đỡ cười nói. Ta kỳ thật không phải lần đầu tiên diễn khải ca đảo diễn hí rất sớm trước kia trong đài làm tiệc tối, ta tại khải ca đảo diễn sân khấu kịch trình diễn qua một cái cung nữ. hai chữ lời kịch. hôm nay đứng tại cái này sân khấu, ta lại một lần nữa tại khải ca đảo diễn hí bên trong. bất quá lần này là nữ chính, rất thỏa mãn, không có tiếc nuối. tấn cấp đội viên mời đứng ở bên này, chờ thẩm mộng thần nói chuyện. Ông hàm thấy lưu tuấn phong có chút ngẩn người ngây người không nói lời nào nói thẳng đào thải đội viên dưới đại nghỉ ngươi tinh thần hoảng hốt bị thành nhược hiên kéo xuống lưu tuấn phong cảm giác còn tại mộng bên trong thành thị sáo lộ nhiều hắn hôm nay kiến thức quách kính danh đạo diễn tổ đội viên ra khỏi hàng các ngươi bảy người có hai người đào thải một vòng tuyên bố xuống tới triệu vi tổ đi hai cái Trần Khải Ca một tổ đi ba cái, Quách Kính Sanh tổ đi hai cái, Lý Tiểu Hồng đội đi ba cái. Mười người đào thải. Hiện tại Lý Tiểu Hồng đội chỉ có có chút, Vu Hiểu Đồng, Trương Danh ăn Tuần Cưới, Dương Tử bị quét xuống, liên tiếp Trần Phi Vũ đều không đùa. Quách Kính Sanh đội một nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Tiêu Tán cũng mất. Đại chúng dám khảo cái này liên quan hắn không có không có trở ngại. 28 vào 18 Nam cảnh tới nghệ nhân hiện tại chỉ còn phương cảnh cùng chương danh ăn Mấy ngày thu kết thúc Ai về nhà lấy? Các tìm các mụ Này mấy trận thi đấu hậu kỳ sẽ bị cắt thành hai kỳ Bọn họ lại có thể nghỉ ngơi nửa tháng Lần sau lại đến thu mấy ngày Này đương tiết mục xem như xong Hậu trường Thẩm mộng thần cầm một sớp kịch bản tìm được Trần Khải Ca Trần Đạo Đây là ta dưới tay ngươi phần thứ nhất kịch bản. Có thể cho ta ký cái tên sao ta lấy về làm kỷ niệm. Đương nhiên có thể nhìn vài trang kịch bản thượng mật mật ma ma bút ký. Trần Khải Ca cảm khái. Cầm bút ký lên chính mình đại danh. Lần trước so đấu. Có người cảm thấy hắn cho thầm mộng thần phiếu nhiều. Nhưng có ai biết. Này cô nương vì luyện hảo trận kia hí nỗ lực bao nhiêu những người khác đang dùng cơm nàng đang luyện. những người khác tại nhị nơi nàng cũng đang luyện. cầm tới ký tên. thẩm mộng thần lại tìm đến phương cảnh. mặt mày khẽ cong, cười nói: phương tổng, chúng ta cùng trương ảnh đi. danh đạo ca, á luôn cả. cùng nhau tới. ngay kế tiếp, thua thì thua, cách này vốn là không phải các ngươi trò chơi. khách sạn đại sảnh ghế sofa. Phương Cảnh cùng Dương Tử nói chuyện. Trở về sau nghỉ ngơi hai ngày. Tuyết trung kịch bản xuống tới họp thuộc lòng. Diễn hào giác. Lúc sau ngươi kịch bản tìm người đại diện muốn. Mặt bên trên không nửa phần uể hoài. Dương Tử cười nói. Phương Tổng. Có thể trước tiên tiết lộ một chút là cái gì kịch sao nàng tới này vốn là không muốn ôm bao lớn hy vọng. Hiện tại đã thứ bảy kỳ. Cũng không xây xích gì nhiều. Ông danh lợi lộc đều là hư Coi như cầm quán quân lại như thế nào Những công ty khác liền sẽ tìm nàng quay phim sao quên đi thôi Thị trường không tốt Nhân ra ngay cả chính mình công ty nghệ nhân đều cho không no Nào có thời gian quản ngươi một người ngoài Mới kịch mới là trọng yếu nhất Có thể diễn đại nữ chính so mười cái quán quân đều cường Ngươi tâm tính đào hào Không sai Ta cũng không cần khuyên ngươi Kịch bản cái gì ta không có Kịch danh có thể tiết lộ cho ngươi Thơm mật nặng nề tan như xương Đặc biệt vì ngươi chế tạo Đi cầm lấy bàn bên trên kính mát Phương cảnh rời đi Hắn còn phải đi tìm Long Đan nghe nói chuyện hợp tác Dương tử cùng Trương danh ăn hai người trở về ma đô làm việc Tiêu tán không đi Lưu lại bên này cùng chuyên nghiệp biểu diễn lão sư học hí Từ khi bị Lý Thành Nhu phun một cái Cả người tiến tới rất nhiều. Tự móc tiền túi tìm người học khí, Theo cơ sở nhất lời kịch bắt đầu. Mãi cho đến hạ kỳ thu kết thúc hắn đều tại tương nam tổng quyết tái song lúc sau cùng phương cảnh cùng rời đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 31 chương 600 gặp lại lâm thu nguyệt theo khách sản ra tới. Phương cảnh thẳng đến thiên vũ truyền thông tìm long đan ngây đàm luận. Truyền hình điện ảnh hợp tác. Có người nguyện ý xuất tiền đầu tư là chuyện tốt Không có lý do đem tiền đẩy ra phía ngoài Nam cảnh hiện tại rất có một nhà độc đại chi thế Đây không phải chuyện tốt Thịt ăn Cũng cho người khác lưu ngụm canh uống Cả hai cùng có lời mới là lâu dài kéo dài chi đạo. Chuyện tốt gì đều chiếm Ngươi không cho người khác đường sống Nhân gia khẳng định làm ngươi Ba ngày hai đầu bảo Nam cảnh nghệ nhân hắc liêu Ai chịu nổi còn không bằng chia một ít chỗ tốt đi ra ngoài. Đem mấy cái cử đầu cột lên thuyền. Có việc mọi người cùng nhau gánh. Phương tiền bối tốt. Phương lão sư tốt. Phương tổng tốt đi vào thiên vũ truyền thông. Phương cảnh tiến vào đại sảnh gặp được mấy cái một tuyến nghệ nhân. Đứng hàn huyên vài câu. Đi ngang qua nghệ nhân hướng hắn vẫn an. Có nhìn trước mắt quen. Có hoàn toàn không có ấm tượng. Đoán chừng cũng là mây suốt đạo Phương Cảnh A Không nghĩ tới hắn sẽ đến chúng ta công ty Các ngươi nói hắn tới làm gì không biết Nhưng loại này giả vị nghệ nhân không phải chúng ta có thể đối thoại Nhìn đi Vừa mới cố ý đi ngang qua mấy cái kia tân nhân quay đầu muốn bị phê Thu Nguyệt Nghe nói ngươi là Phương Cảnh đề cử tới công ty Có phải thật vậy hay không 18-19 tuổi nữ hài quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng cô nương. Mặt khác mấy nữ hài nhìn về phía lâm thu nguyệt. Tới gần sau nhỏ giọng nói. Nghe nói ngươi cùng lưu duy tỷ quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng rất chiếu ở ngươi nha. Thiên vũ hàng năm đều có tân nhân tiến vào. Ít nói 10 cái. Nhiều thời điểm mười mấy cái. Tích lũy tháng ngày. Nhiều năm như vậy xuống tới thiên vũ nghệ nhân là nhiều nhất Xói nhiều thịt ít Nhiều người đại biểu tài nguyên khẩn trương Không phải người nào đều có cơ hội lên đài Nhưng lâm thu nguyệt mới đến không bao lâu Biểu diễn không ngừng Đại diện đều thật nhiều cái Công ty có truyền Nói nàng có thể tới là phương cảnh đánh chào hỏi Cũng có người trông thấy lưu duy cùng nàng nói chuyện qua Tóm lại bối cảnh không Thuộc về thượng đầu có người che đẩy cách loại này. Một lọn tóc vén đến sau tay, Lâm Thu Nguyệt cười ha ha, việc này cũng không nhắc lại, chúng ta vẫn là đi đi. Đi cái gì ai, nhìn nhìn lại, phương cảnh khó gặp. Này có gì đáng xem, chính sự quan trọng buổi tối còn có biểu diễn đâu. Lâm Thu Nguyệt không nghĩ chờ lâu, các nàng bên này cách phương cảnh không phải rất xa, lại là thang máy phải qua đường. Nếu là phương cảnh tới coi như không nhìn thấy nàng, vậy lúc túng, hai người bản thân cũng không có cái gì quan hệ. Công ty trong khoảng thời gian này đều đang đồn nàng có bối cảnh. Cũng bởi vì như vậy, bình thường đại gia đối nàng thực khách khí, xa lánh, nhằm vào cái gì cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Người đại diện nhiều lần nói bóng nói gió hỏi nàng, nàng cũng là lăng mô hình cách nào cũng được trả lời. Nếu không phải dắt phương cảnh này trương đại gia hổ, nàng hiện tại còn không biết như thế nào đây. Không có việc gì, biểu diễn còn sớm, chúng ta liền nhìn xem. Nữ hải không muốn để cho Lâm Thu Nguyệt đi. Con ngươi đảo một vòng. Mấy người khác cười cười nói nói đem nàng giữ chặt. Đúng đấy. Thời gian còn sớm đâu rồi. Lại nhìn hội. Cửa ra vào cùng mấy nhân nghệ nhân hàn huyên không có vài câu. Phương cảnh tại nhân viên công tác sẵn sắt hạ chiều thang máy đi tới, cách càng gần, Lâm Thu Nguyệt nhịp tim càng nhanh, hiện tại liền muốn che mặt chạy trốn. Phương cảnh không nỡ nàng, cùng nàng cũng không có quan hệ gì. 10m, 8m, 5m, 3m. Phương cảnh theo mấy người cách đó không xa đi qua, đều không có nhìn bên này một chút. Thu Nguyệt Chào hỏi a các ngươi không phải nhận biết sao mắt thấy phương cảnh muốn đi xa, một cái nữ hài nhích miệng lên. Được rồi, chậm chế hắn chuyện không tốt. Chào hỏi mà thôi, có thể chậm chế chuyện gì ngươi sẽ không là không dám a có lẽ, nhân ra căn bản không biết ngươi. Vài đôi con mắt chăm chú vào trên người. Lâm Thu Nguyệt sau lưng mồ hôi lạnh ớt ra. Mấy người kia không phải đèn đá cạn dầu. Sau lưng cũng là có quan hệ. Không thể đắc tội. Khẽ cắn môi thực sự không được chỉ có thể kiên trì cùng phương cảnh lên tiếng kêu gọi. Gọi không ra miệng. Nếu không ta giúp ngươi gọi a thấy lâm thu nguyệt không nói lời nào. Nữ hải mang theo tươi cười. Lôi ghéo nàng hướng phương cảnh bóng lưng đuổi theo. Không có tiến lên. Cách mấy mét chào hỏi. Phương lão sư tốt, ta gọi phương viên, ta tỷ là mã tranh tranh. Đây chính là nàng bối cảnh. Nàng tỷ là diễn viên. Cùng đường in, Dương Dương, Phương Cảnh, Triệu Lệ Ảnh, Lý Dịch Phong này đó người đều từng có hợp tác. Đột nhiên toát ra cá nhân nói chính mình tỷ tỷ là ai. Phương Cảnh giật mình. Suy nghĩ chính mình cũng không có gì hoa đào nợ a Bất quá này danh tự có chút quen tay. Sợ Phương Cảnh xấu hổ. Không biết Mã Tranh Tranh là ai. Nhân viên công tác nhỏ giọng nói nàng tỷ cùng ngài diễn qua Chu Tiên. Đại sư tỷ cái kia, a, là nàng nha. Phương Cảnh giật mình. Nhớ ra rồi, Kinh vòng Nhân Sĩ. Mã tranh tranh. Thế nào nghe xong cái tên này thật lạ lẫm. Nhưng tài Nguyên hảo đến bảo, Kinh thành Nhân Sĩ, xuất đạo liền diễn 81 sản xuất nhà máy nữ chính. Đằng sau cùng Đường Yên diễn qua đại đường Vinh Diệu cùng Dương Dương diễn qua thiếu nữ toàn phong. Mặc dù danh khí không lớn, nhưng người bình thường cũng không dám đắc tội nàng. "Ngươi tốt, tìm ta có chuyện gì sao không có việc gì, chính là trông thấy ngài tới lên tiếng kêu gọi." Phương Viên thấy phương cảnh ngữ khí lãnh đạm, có chút xấu hổ. Xem ra nàng tỷ danh tiếng tại này quá dễ sử dụng. Lâm Thu Nguyệt phất tay, lại cười nói, "Phương cảnh ca tốt, Ngươi ở chỗ này trôi qua còn quen thuộc A mấy người thứ nhất phương cảnh đã nhìn thấy nàng. Phương hồi luôn nhắc tới ngươi. Không được ngươi trở về đi. Cao Tam cũng muốn khai giảng. Trước kia Lâm Thu Nguyệt làm minh tinh đoán chừng là suy nghĩ nhiều lời ít tiền. Hiện tại tiền cũng kiếm không sai biệt lắm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuyện đừng lo lắng. Một hồi ta và các ngươi long tổng nói một tiếng. Ta đi mấy người nữ sinh trong lòng run lên. Thật nhận biết a há miệng liền muốn Lâm Thu Nguyệt về nhà đọc sách. Khẩu khí này có điểm giống đại nhân đối với tiểu hài nói. Cám ơn phương cảnh ca quan tâm, ta hiện tại trôi qua vẫn được, chờ có thời gian ta trở về ma đô nhìn xem phương hồi. Lâm Thu Nguyệt đáy lòng một dòng nước ấm chảy qua. Mặc dù phương cảnh là xem ở phương hồi mặt mũi, nhưng nàng vẫn là thực cảm động. Năm sáu trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng nói giải quyết liền giải quyết Đáng tiếc gặp qua Quang Minh người là rất khó lại trở lại trong bóng tối đi Nàng hiện tại một tháng kiếm được tiền trăm vạn Lấy trước kia chút chỉ có thể nhìn mà thèm xa xỉ phẩm mua một cái thùng Không được bao lâu nàng cũng có thể mua nhà Cha mẹ đều có thể được sống cuộc sống tốt Nhẹ gật đầu Phương Cảnh nói Muốn nhập này hành liền hảo hảo cố gắng Đừng nghĩ loạn thất bát tao chuyện. Ta còn có việc đi trước. Gặp lại phương cảnh vừa đi. Mấy nữ sinh vỡ tổ. Vây quanh lâm thu nguyệt hỏi lung tung này kia. Đặc biệt là phương viên. Thật muốn đem nàng đầu đập mở nhìn xem bên trong chính là cái gì. Nàng gia đình tính không tồi. Hai tỷ muội tài nguyên rất tốt. Nhưng những này tất cả đều là dựa vào bậc cha chú mặt mũi. Cùng phương cảnh so ra. Cha mẹ hắn kia một đời đều có chút không đáng chú ý. Hết lần này tới lần khác lâm Thô Nguyệt như cái sống như mê. Bối cảnh rất sâu. Dựa vào phương cảnh cây đại thụ này hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng nàng làm người điệu thấp cực kỳ. Bình thường ngậm miệng không nói phương cảnh. Thô Nguyệt. Nhiều bảo bọc tỉ mũi. Đại gia phụ một tay giúp đỡ lẫn nhau. Về sau mấy người bảo đoàn. Ai dám chọc chúng ta. Đúng đúng đúng, đã sớm hẳn là bão đoàn buổi tối ta biểu diễn kết thúc ta mời khách hào hào chơi đùa. Ta thúc cho ta giới thiệu một bộ phim thu nguyệt, có hứng thú hay không, hôm nào hai ta đi thử xem. Cách này không được đâu, nhân ra tìm chính là ngươi. Ta tỉ mỗi ai cùng ai. Mấy cái vai phụ bày cũng không phải nhân vật chính. Ta vẫn là có biện pháp. Ngươi đừng xét bỏ liền tốt.